Chương 461, Xích Diễm Phi Đao 2, huyết kim lấy ở đâu? Ta có sẵn, hai miếng ngũ trảo kim nguyên, tuyệt đối là giá cả phải chăng? Thành giao. Nhưng mà luyện chế cụ thể, còn phải xem trình độ rút trận văn tự nhiên của ngươi, nếu như hai cái răng nanh này rút trận văn tự nhiên thất bại, vậy thì không cần phải tiếp tục luyện chế nữa. Vậy thì trước tiên hãy rút ra đi. Cửu cắt lại một lần nữa lấy ra. Tử dương lô xoay tròn trong ngọn lửa. Cửu các ném cả hai cái răng nanh hỏa hổ vào trong lò tử dương, nửa canh giờ sau. Hai chiếc răng nanh đỏ đậm tỏa ra ánh kim loại bắn ra từ trong lò. Đàm Vịnh Thao tiếp nhận một cái răng nanh, rót chân nguyên vào, trận văn trên răng nanh hiện lên. Thành công rồi! Trận văn dường như rất hoàn chỉnh, chúng ta hãy tới trong viện thử xem, xem trong răng nanh này mang theo thần thông gì. Hai người đi vào trong sân nhỏ. Cửu các ném mạnh phi đao liêu nha trong tay. Phi đao cắm vào thân cây táo trong sân. Không có bất kỳ dị tượng gì xảy ra, ngươi phải rót tiên nguyên vào. Đàm Vịnh Thao nói. Sai sót. Cửu cát sau khi rót chân nguyên vào, ném ra thành phi đao thứ hai. Phật. Gốc cây táo bị ngọn lửa thiêu đốt tạo thành một cái lỗ đen. Đây là xích diễm dảo sát, hỏa hổ và hỏa vân báo đều có được loại thần thông này, sau khi kích phát trận văn, phi đao sẽ có được lực xuyên thấu của hỏa diễm. Tốt nhất là dùng hỏa sát để thúc đẩy, như vậy mới có thể tăng cường quy lực của hỏa diễm. Đi nhặt phi đao về. Cửu Cát phân phó, Đàm Vịnh Thao nhạc hai thanh phi đao về rồi giao cho Cửu Cát. Trận văn tự nhiên được trút ra vô cùng hoàn chỉnh, nếu trận văn không hoàn chỉnh thì tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thần thông nào. Đàm Vịnh Thao nhận xét. Tiếp theo nên làm gì? Cửu Cát hỏi. Trận văn hoàn chỉnh có nghĩa là không cần dùng hậu thiên trận văn để tu bổ, chỉ cần tìm một thợ rèn lành nghề khám huyết kim lên là được, ta không cần phải ra tay, kiếm được năm miếng ngũ trảo kim nguyên. Đàm Vịnh Thao nói ra sự thật, đi tìm một thợ rèn giúp ta, tinh luyện nguyên từ tinh kim, cửu cát phân phó. Hai người rời khỏi đế vương cư, đi tới một thiên công các khác. Sau một phen thương lượng, thợ rèn của thiên công các đồng ý ra tay hỗ trợ. Gần nửa ngày sau, cửu cát có được hai thanh phi đao tinh xảo kim loại màu máu bao bọc lấy răng nanh hỏa hổ hoàn toàn dung hợp thành một thể thanh phi đao này cũng được trộn lẫn nguyên từ tinh kim điều này khiến cho huyết kim vô cùng cứng rắn vân kính phi đao lục khí tương hợp thủy sát rót vào huyết kim trên phi đao khiến lưỡi đao được rèn từ huyết kim càng thêm sắc bén hỏa sát rót vào răng nanh hỏa hổ trận văn tự nhiên trên răng nanh hấp thu Từ đó khiến uy lực tổn thương của họa diễm bộc phát càng lớn hơn. Huyết sắc phi đao trong tay cửu cát trung lên ong ong, dường như tùy thời có thể thoát khỏi tay. Tiếng vo ve của phi đao từ nhỏ rồi đến lớn, từ lớn rồi lại nhỏ, cuối cùng một lần nữa trở về với yên lặng, cửu cát cất hai thanh xích diễm phi đao đi, sau đó ném cho đàm vịnh thao bảy miếng ngũ trảo kim nguyên. Chúng ta xuất phát thôi. Đàm vịnh thao mang theo cửu cát đi đường núi, hai người chỉ mất mấy ngày thời gian. Đã tới được thành Bích Ba. Thành Bích ba được xây dựng bên bờ biển, nhưng lại không hoàn toàn gần biển, cách biển còn khoảng mấy chục dặm. Thành Bích Ba, cảng Bích Ba. Cảng cửa khẩu thông thẳng ra biển rộng. Hai người đứng trên bến cảng của thành Bích Ba, nhìn về phía xa, trên dòng sông rộng lớn, dày đặc những thuyền bè. Thuyền biển hướng ra biển rộng ít nhất đều cao ba tầng lầu, mà trong đó, bão thuyền cao lớn nhất, thậm chí đã gần mười tầng lầu. Đây đã không còn là thuyền bè mà Phạm Nhân có thể xây dựng được nữa. Trên những con thuyền đó, treo đầy áo giáp kim loại với diện tích rộng lớn, khiến cả bảo thuyền trông như một bánh xe bằng sắt khổng lồ. Đó là trấn Hải Bảo thuyền do Đại Càng Vương Triều xây dựng, từ khi được chế tạo cho đến nay cũng mới chỉ ra biển một lần. Một khi thuyền đã ra biển, trên thuyền cần phải đóng quân một đội quân, toàn bộ Đại Càng Vương Triều cũng chỉ có một chiếc như vậy, ở chỗ này neo đậu không biết đã bao nhiêu năm rồi. Vì sao chỉ ra biển một lần? Chuyện này ta làm sao biết được? Thuyền của thiên tàng minh là con thuyền màu đen kia, đó chính là dấu hiệu của thiên tàng minh, cửu các nhìn thấy một con thuyền nhỏ màu đen theo hướng tây đàm vịnh thao chỉ. Thực ra con thuyền này cũng không nhỏ, mạng thuyền cao ba tầng lầu, chỉ là so với trấn hải bảo thuyền bên cạnh, quả thực chỉ như một chấm nhỏ. Cầm thiên tàng lệnh trong tay là có thể lên thuyền. Đàm vịnh thao nói. Muốn cùng đi không? không hiện tại vẫn còn hai ba tháng nữa mới rời thuyền không cần phải gấp gáp như vậy chương bốn trăm sáu mươi hai bí mật của chỉ pháp một vậy ta đàm huynh làm chậm trễ thời gian của ngươi hơn nửa năm cửu các hổ thẹn trong lòng ngày sau trở về thương sơn bắc lộc châu nhất định sẽ báo đáp cửu các thành khẩn nói ha ha chúng ta đều là huynh đệ không cần phải như vậy ta đi đây ngươi bảo trọng sau này gặp lại Sau này gặp lại, đàm Vịnh Thao xoay người rời đi, bến cảng của thành Bích Ba vô cùng rộng lớn, trên bến tàu người đến người đi, cửu cát đeo mặt nạ, mặc áo đen không vội vàng đi tới lâu thuyền của thiên tạng minh, mà xoay người rời khỏi bến tàu. Một lát sau, một nam tử mù loà chống gậy, mặt trường bào màu xám đen, đeo một cây đàn tỳ bà bình thường sau lưng đi tới bến tàu. Cửu cát chống gậy dò đường từng bước một đi xuống bến tàu, đi tới chỗ gần lối lên thuyền. Tìm được một tảng đá. Cửu cát ngồi trên tảng đá bắt đầu gãy đàn. Đây chỉ là đàn tì bà bằng gỗ bình thường giá mấy quan tiền, chứ không phải là bản sao của cửu khúc tì bà mà cửu cát trân quý. Dòng người đi qua bên cạnh hắn. Chốc lát sau, trong chiếc bát vỡ đã có tiền đồng. Hành khất không phải mục đích. Nuôi dưỡng tâm nhãn cổ và nghiên cứu chỉ pháp kỳ lạ của tiểu câu cũng chỉ là tiện thể. Cửu cát với tu vi nhất phẩm cũng không cần phải tu luyện nhất hồ tuyến nguyệt nữa. Mục đích thực sự của việc cửu cát giả mù hành khất là để quan sát, có rất nhiều thứ cần phải quan sát. Đầu tiên là phải xác định xem có phải bất kỳ ai cầm thiên tàng lệnh đều có thể lên lâu thuyền của thiên tàng minh hay không, sau đó là xem những người ra vào lâu thuyền của thiên tàng minh là ai, tu vi cụ thể như thế nào. Mọi việc nên lập kế hoạch trước rồi mới hành động tuy rằng cửu các chỉ vì một tia hy vọng nhỏ nhoi mà không ngại đường xá xa xôi vạn dặm nhưng khi tới thời khắc mấu chốt hắn lại trở nên vô cùng cẩn thận tỉnh lang thương thành bích ba con thuyền bọc thép đen đang neo đậu ở bến cảng một người đàn ông chân khập khiễng bước từng bước lên thuyền trên cầu tàu một nam tử áo trắng chặn người đàn ông khập khiễng lại người đàn ông khập khiễng xuất trình thiên tàng lệnh sau đó thuận lợi bước vào trong thuyền Khoảng một canh giờ sau, người đàn ông khập khiển lại từ trên thuyền bước xuống, tập tễnh đi về phía thành Bích Ba. Thuyền bọc thép còn hai ba tháng nữa mới khởi hành, hắn không cần thiết phải ở lì trên thuyền, dưới con thuyền bọc thép. Một người mù đang gãy đàn tì bà. Len keng, len keng. Hắn đợi cho đến tận xế chiều. Vẫn không thấy ai khác đến nữa. Trữ cát đoán rằng ở đây canh chừng cũng khó lòng nắm thêm được thông tin hữu ích nào khác hắn quyết định nhân lúc đêm tối dùng dạ kiêu pháp y để lẻn vào thuyền điều tra lúc này trên bến cảng dòng người đã trở nên vô cùng thưa thớt nếu cửu các cứ ngồi trên tảng đá gãy đàn nữa thì sẽ trở nên quá mức chướng mắt chỉ thấy cửu các đứng dậy một tay chống gậy một tay bưng bát run rẩy bước đi trên con đê chắn sóng trên bến cảng đột nhiên chân trượt một cái ùn cửu các ngã nhào xuống dòng sông lớn Hình như có người ở đằng xa trông thấy, người nọ dụi dụi mắt, nhưng lại cho rằng mình hoa mắt. Ánh hoàng hôn lè lói chiếu xuống những con sóng trên sông thông hải. Khiến cho dòng sông lấp lánh ánh vàng. Ông cây đàn tì bà trong lòng, cửu cát lặng lẽ ngồi dưới đáy sông. Do trong nước có lực đẩy, cửu cát bất đắc dĩ phải vận công thiên cân trụy. Cửu cát đã sớm đạt đến cảnh giới bách mạch thông suốt chân chính, học bất kỳ môn võ công nào cũng đều dễ như trở bàn tay thiên cân trụy là một môn công phu hạ bàn vậy mà lại bị cửu cát dùng để chìm xuống đáy nước những chú cá bơi lượn tung tăng bên cạnh cửu cát ông đàn tì bà trong lòng cửu cát có phần nhàm chán đùng cửu cát khẽ gãy dây đàn tiếng đàn tì bà phát ra một âm thanh vô cùng trầm đục đùng cửu cát lại gãy thêm một cái nữa dây đàn đứt phượt gãy đàn dưới nước và gãy đàn trên mặt nước vốn dĩ đã khác nhau hoàn toàn Cây đàn tỳ bà bình thường này không chịu nổi, dây đàn đã bị đứt mất rồi. Cửu cát buông tay ra. Cây đàn tỳ bà bình thường vì lực đẩy của nước mà nổi lên, rời khỏi tay cửu cát, trôi nổi bập bềnh trên mặt sông. Cửu cát vỗ vào túi trữ vật, lấy ra cây cửu khúc tỳ bà bản sao mà hắn nâng niu cất giữ. Đùng. Cửu cát lại gãy dây đàn, phát ra một âm thanh trầm đục dưới nước, tiếp đó, cửu cát đưa tay lên trước mặt. Các ngón tay cong lại một cách kỳ dị trong mắt những kẻ không hiểu âm luật thì hoàn toàn chẳng có gì khác biệt. Thế nhưng Cửu Các lại có thể liếc mắt một cái là nhận ra sự kỳ dị trong cách bấm phím đàn. Đây chính là chỉ pháp kỳ dị của tiểu câu hoàng hậu, hai cách bấm y hệt như nhau. Chương 463, bí mật của chỉ pháp hai mà lúc này Cửu Các căn bản không hề cố ý bắt chước. Hắn chỉ đang gảy đàn một cách bình thường mà thôi. Môi trường, chính sự khác biệt của môi trường đã tạo nên cách bấm phím đàn kỳ dị Tiểu câu hoàng hậu ác hẳn thường xuyên luyện đàn dưới nước, vì vậy nàng ta đã hình thành thói quen, cho dù có rời khỏi mặt nước, khi gãy đàn vẫn giữ nguyên cách bấm phím kỳ dị khác người kia. Hóa ra bí mật mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn trăn trở tìm kiếm lại nằm ở chỗ này. Ai mà ngờ được cơ chứ, hàng trăm, hàng ngàn năm qua, không biết đã có bao nhiêu võ sư từng nhìn thấy bức họa tường kia lại am hiểu âm luật, cho dù bọn họ có phát hiện ra chỉ pháp của tiểu câu hoàng hậu khác biệt với người thường. Thì làm sao bọn họ có thể ngờ rằng đây là do luyện tập dưới nước mà thành, bản thân cửu cát cũng chẳng hề nghĩ đến phương diện này, hắn chỉ đơn giản là muốn trốn dưới nước, đợi đến khi trời tối, nhân lúc đêm đen mò mẫm mà dùng dạ kiêu pháp y để dò xét toàn bộ con thuyền bọc thép của thiên Tàng minh mà thôi. Nào ngờ lại vô tình hóa giải được bí mật về chỉ pháp của tiểu câu hoàng hậu. Nếu không phải cửu cát có thủy tức cổ, cảm thấy trốn dưới nước thuận tiện, thì hắn cũng sẽ không nhảy xuống sông. Vậy thì vấn đề được đặt ra là Luyện đàn dưới nước có lợi ích gì? Tiểu câu hoàng hậu quanh năm suốt tháng luyện đàn dưới nước, chắc chắn là có lợi ích gì đó. Nếu không có lý do gì, ai lại ngâm mình trong nước gãy đàn chứ? Ken, len keng, len keng. Âm sắc của tiếng đàn khi chơi dưới nước trở nên trầm đục hơn, nhưng khả năng xuyên thấu lại mạnh hơn. Do lực cản của nước, gãy đàn dưới nước hoàn toàn khác biệt. Khúc thì chẳng ra khúc, âm thì chẳng ra âm. Chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Cửu cát bắt đầu luyện tập miệt mài. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Trời đã tối đen, giữa đêm khuya. Cửu cát ngừng gãy đàn. Luyện đàn dưới nước quả thực rất khác. Tuy nhiên, cửu cát vẫn chưa lĩnh ngộ được mấu chốt trong đó. Truyền thừa về cầm pháp của tiểu câu hoàng hậu có thể để dành sau này rồi nghiên cứu tiếp. Nắm bắt cơ hội khai khiếu, giải quyết hậu hoạn do cổ trùng phản phệ mới là chuyện cấp bách lúc này. Cửu cát từ từ nổi lên mặt nước, bằng thần thông lăng không hư độ, hai chân dẫm lên mặt nước, hắn vận công hông khô bộ y phục màu xám đang ướt sũng trên người, sau đó cất vào túi trữ vật. Tiếp đó, cửu cát thay giả kêu pháp y, khởi động trận văn tự nhiên trên y cửu cát bị một luồng khí đen bao phủ. Nhân lúc đêm tối, cửu cát dẫm chân lên không trung, từng bước, từng bước tiến vào con thuyền. Nhìn xuống từ trên cao. Con thuyền bọc thép của thiên tàng minh được chia làm ba tầng. Giống như là trên một con thuyền lớn được xây thêm ba tầng lầu, tầng lầu cao nhất đèn đuốc sáng trưng, thấp thoáng bóng người di chuyển. Trên tầng lầu thứ hai vẫn còn người áo trắng đang bận rộn. Phòng ốc trên bông tầng một hầu như đều đã tắt đèn. Cửu cát nhẹ nhàng đáp xuống tầng lầu cao nhất. Thông thường, chỉ có những người có thân phận tôn quý nhất, võ công cao cường nhất mới xứng đáng được ở tầng lầu cao nhất. Dưới lầu, hai thiếu nữ trẻ tuổi, một người thổi sáo, một người gãy đàn, một lão giả trâu tóc bạc phơ, mặc áo đen, đang nhàn nhã ngồi trên ghế thái sư nghe tiếng đàn. Loại bỏ ảnh hưởng của tiếng đàn, cửu các dựa vào hơi thở của lão giả trâu bạc kia mà phán đoán sơ bộ tu vi của lão. Nhiều nhất là nhị phẩm, kém xa hắn. Lão già này ở nơi cao nhất, hưởng thụ xa hoa như vậy, nửa đêm nửa hôm còn để nữ nhi. Đã vậy trên thuyền này ngay cả một tên võ tiên cũng không có, cửu cát cũng không cần phải quá mức cẩn thận, sáng sớm ngày mai có thể ung dung lên thuyền, cửu cát hóa thành một luồng hắc khí rời đi. Hắn không bay quá cao, mà men theo con thuyền bọc thép mà di chuyển. Một bến cảng quan trọng như Bích Ba chắc chắn sẽ có võ tiên trấn giữ, hơn nữa còn không chỉ một người. Mặc dù cửu cát đã có tu vi nhất phẩm, chỉ còn một bước nữa là bước vào cảnh giới võ tiên nhưng vẫn phải cẩn thận từng chút một cửu các lặng lẽ đi tới bên dưới mạn thuyền nấp trong bóng tối của mạn thuyền cởi bỏ dạ kiêu pháp y sau đó trần truồng nhảy xuống nước vận thiên cân trụy cửu các chìm xuống đáy sông lại một lần nữa lấy cửu khúc tì bà bản sao ra len keng len keng cửu các tiếp tục luyện tập dưới nước phải nói là sau khi cởi bỏ y phục dưới nước gãy đàn lại có một cảm giác khác lạ Mặc quần áo trong nước luôn có một cảm giác ngột ngạt không thể diễn tả thành lời, cởi bỏ rồi thì thoải mái hơn nhiều. Hàng ngàn năm trước, tiểu câu hoàng hậu nhất định cũng giống như hắn lúc này. Ông cây đàn tì bà, cởi bỏ xiêm y, ngâm mình trong nước, gãy đàn, chương 464, lão già họ ngô một đôi mắt long lanh của tiểu câu hoàng hậu, làn da trắng nõn nà của nàng, dòng nước trong mát bao quanh thân thể nàng, mái tóc nàng như trong biển uống lượng. Tiếng đàn của nàng theo dòng nước lan tỏa khắp nơi. Nghĩ đến cảnh tượng này. Cửu cát bỗng chốc như được khai sáng. Cứ như thể tiểu câu hoàng hậu đã vượt qua hàng ngàn năm, xuyên không gian để chỉ dạy hắn về âm luật vậy. Dần dần. Bản nhạc vốn dĩ chẳng ra hình thù gì, thế mà lại dần thành hình, âm thanh dưới nước, quả thật rất khác biệt. Cùng với việc bản nhạc dần thành hình, cửu cát thế mà lại chìm đắm trong tiếng đàn của chính mình. Thời gian cứ thế trôi qua mặt trời mọc ở đằng đông ánh nắng chiếu rọi xuống dòng sông thông hải khiến cho dòng sông lớn này lấp lánh ánh vàng cửu cát đã ở dưới sông gãy đàn cả một đêm bỗng nhiên cây cửu khúc tỳ bà bản sao phát ra một luồng sóng âm hữu hình sóng âm tạo thành những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường dưới nước gợn sóng lướt qua một con cá lớn đang bơi con cá lớn phun ra một chuỗi bong bóng lật bụng chết ngay tại chỗ ao ao, ao xẹt xẹt xẹt. Cùng với tiếng dây đàn vang lên liên tiếp, từng đợt sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường dưới nước tản ra bốn phía, mỗi một đợt sóng âm đều giống như mũi tên, truyền đi rất xa, ngưng tụ lại mà không hề tiêu tán. Chỉ pháp kỳ dị của tiểu câu hoàng hậu quả nhiên ẩn chứa một môn võ công sóng âm. Mặc dù hiện tại uy lực của môn võ công sóng âm này còn quá yếu, nhưng rồi sẽ có một ngày, cửu cát sẽ hoàn thiện nó. Ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời trên mặt nước, lúc này ước chừng đã gần trưa cửu cát cất cửu khúc tỳ bà bản sao vào túi trữ vật sau đó điểm mũi chân nổi lên mặt nước bến cảng bích ba trên bến cảng tấp nập người qua lại ùm um. một cái đầu bất ngờ nổi lên khỏi mặt nước một người đàn ông trần truồng chui ra từ dưới nước cửu cát cũng không phải không mặc gì hắn quấn một mảnh vải quanh eo ba túi trữ vật được buộc ở bên trong ngoài ra còn có chiếc nhẫn trữ vật bằng hắc ngọc đeo trên ngón áp út của bàn tay phải vài người đang bận rộn trên bến cảng ngơ ngác nhìn cửu cát không hiểu tại sao nơi này lại đột nhiên xuất hiện một người như vậy cửu cát mặc kệ ánh mắt của người khác cứ thế bỏ đi cũng may là không có ai chú ý đến người đàn ông đi chậm rãi để trần lưng như hắn khoảng một nén nhang sau một người đàn ông mặc trường bào vải đen đeo cửu khúc tỳ bà bản sao trên lưng tay chống gậy Lại một lần nữa đi tới bên dưới con thuyền bọc thép Đúng lúc cửu các chuẩn bị bước lên cầu tàu Có hai người sống vai nhau từ trên thuyền bọc thép đi xuống Một người là một nữ tử dáng người mảnh mai, mặt cung trang, trên mặt đeo mạng che mặt Người còn lại là một đại hán thô kệch chỉ có một cánh tay Hai người này tu vi không yếu, chắc chắn là cao thủ thượng tam cảnh Cửu các bèn lại ngồi xuống tảng đá, len ken, len ken, hắn lại gãy đàn Hai người kia tiến lại gần cửu cát. Thi tiên tử. Thiên tạng cung thật sự có thể giúp người ta khôi phục những khiếm khuyết trên cơ thể sao? Đại Hán Thô Kịch hỏi. Thiên chân vạn sát. Vậy dám hỏi thi tiên tử, người bị khiếm khuyết ở đâu? Người không thấy ta đang đeo mạng che mặt sao? Ồ, thì ra là vậy. Hai người lướt qua cửu cát, hoàn toàn không để ý đến người mù này. Sau khi hai người đi xa. Cửu các vẫn tiếp tục gãy đàn, võ công của nam tử cục Tây và nữ tử bị hủy dung kia đều cực cao, võ công của tên kia ít nhất cũng phải nhị phẩm, còn nữ tử kia thậm chí còn là nhất phẩm giống như hắn. Người ở trên lầu cao nhất của con thuyền bọc thép kia vậy mà lại không phải là người có tu vi cao nhất. Kỳ thực điều này cũng dễ hiểu. Người ở tầng cao nhất là người của thiên tàng minh, bọn họ là chủ nhân của con thuyền, đương nhiên là phải ở chỗ tốt hơn một chút còn nữ tử kia tuy tu vi cao nhưng cũng chỉ là khách như hắn khách theo chủ mà thôi tinh len một đồng tiền rơi xuống trước mặt cửu cát một người đi ngang qua đã bố thí cho cửu cát một đồng diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn một tên ăn mày thì phải có một cái bát chứ hình như hôm qua cái bát của hắn đã rớt xuống sông mất rồi cửu cát nhặt đồng tiền lên sau đó đi đến bờ sông thò tay xuống nước một cái bát chìm dưới đấy xong bị cửu các dùng thần thông hư không mượn lự hút lên đây không phải là điều mà võ sư nhị phẩm có thể làm được chỉ có võ sư nhất phẩm đã đạt đến tam hoa tụ đỉnh mới có thể miễn cưỡng làm được điều này chẳng ai lại đi chú ý đến một tên ăn mày mù cả cho dù có người chú ý thì cũng chỉ cho rằng hắn nhặt được cái bát ở ven đường chương bốn trăm sáu mươi lăm lão già họ ngô hai trong bát còn có mấy đồng hắn xin được từ hôm qua cửu các một tay bưng bát Một tay chống gậy, đi về phía cầu tàu của con thuyền bọc thép. Đúng lúc này, một bóng người lướt qua cửu cát, nhanh chân bước lên cầu tàu trước. Người nọ cao gầy, đầu trọc, bàn tay phải không có ngón cái. Chẳng phải đây là lão già họ ngô, luyện khí sư của cổ đô phường hay sao? Ngón cái của lão già họ ngô là do chính tay cửu cát chặt đứt. Điều này thật thú vị. Những người khác lên thuyền đều bị cục tay, cục chân hoặc bị hủy dung. Lão già họ ngô này vốn dĩ lành lặng, lại cố tình để cửu cát chặt đứt ngón cái, cố tình lên thuyền. Điều này chứng tỏ điều gì? Điều này chứng tỏ lão ta lên thuyền không chỉ đơn thuần là vì muốn khôi phục lại ngón cái của mình, mà còn có mục đích khác. Lão già họ ngô, đừng đi. Cửu cát nhắm chặt hai mắt, gọi lão già họ ngô lại. Lão già họ ngô lập tức dừng bước, lão khó hiểu nhìn cửu cát, nhưng lại phát hiện mình không hề quen biết người này. Tuy rằng ở cổ đô phường, cửu cát và lão già họ ngô đã gặp mặt một lần, nhưng lúc đó cửu cát đeo mặt nạ sắt, mặc y phục màu đen. Mà giờ phút này, cửu cát nhắm chặt hai mắt, chống gậy, tay bưng bát, đeo đàn tỳ bà sau lưng, hoàn toàn khác biệt với tên áo đen đeo mặt nạ lúc trước, cho nên lão già họ ngô căn bản không nhận ra. Ngươi là ai? Lão già họ ngô cảnh giác hỏi. Ta tên cửu cát. Ta không quen biết ngươi. Lão già họ ngô cau mày nói. Lúc trước ở cổ đô phường, cửu cát lấy tên giả là Đàm Vĩnh Cát, đương nhiên lão ta sẽ không quen biết cửu cát. Ta cũng không quen biết ngươi. Cửu cát đáp. Vậy tại sao ngươi lại biết tên ta, lão già họ ngô là tên ngươi sao? Ta không biết, vừa rồi có người nói bên tai ta rằng, muốn khôi phục lại ánh sáng thì hãy gọi tên ngươi. Cửu cát đáp. Hừ. Gọi tên ta thì có tác dụng gì? Trừ phi, lão già họ ngô nói đến đây bỗng nhiên im bặt, lão kinh ngạc nhìn thấy trong bát của tên mù cửu cát, vậy mà lại có một tấm lệnh bài màu đen. Thiên tàng lệnh. Vậy mà lại có người ném một tấm thiên tàng lệnh vào bát của tên mù này, hơn nửa người nọ còn quen biết lão. Lão già họ ngô đưa mắt nhìn xung quanh, trên bến cảng đông nghịch người. Mà mới biết được là vị cao nhân nào đã giúp đỡ tên mù này. Đương nhiên cũng có một khả năng khác. Đó chính là căn bản không hề có cao nhân nào cả. Mà là do tên mù này nhận ra lão. Nhưng mà, tên mù này có thể nhận ra lão sao? Lão già họ ngô đi tới trước mặt cửu cát, tung một quyền. Nắm quyền dừng lại trước trán cửu cát. Cửu cát không nhúc nhích. Lão già họ ngô lại dùng tay lắc lư vài cái. Cửu cát nhắm chặt hai mắt, vẫn không hề động đậy, ngươi lắc lư cái gì trước mặt ta vậy? Cửu cát đột nhiên lên tiếng. Ngươi quả nhiên không phải mù. Lão già họ ngô lạnh lùng nói. Gió thổi vào mặt ta. Lão già họ ngô đưa tay lên trước mặt mình lắc lư. Mẹ kiếp, quả thật là có gió. Lão già họ ngô dùng ánh mắt dò xét nhìn cửu cát, suy nghĩ một lúc rồi nói là ai bảo ngươi gọi tên ta. Không biết. Cửu cát lắc đầu nói, lão già họ ngô duỗi tay trái lành lặng của mình ra. Chọc lấy cái bát của cửu cát, lấy tấm thiên tàng lệnh bên trong ra, mà làm tất cả những điều này, cửu cát lại không hề ngăn cản. Lão và họ ngô nhau mắt, do dự một lúc lâu, sau đó lại trả thiên tàng lệnh lại. Lão đã có một tấm thiên tàng lệnh rồi, có thêm một tấm nữa cũng vô dụng. Ngươi đi theo ta. Đa tà, lão và họ ngô. Cửu cát chống gậy, đi theo lão và họ ngô lên cầu tàu. Hai người sống vai nhau bước lên cầu tàu. Cây cầu tàu bằng gỗ lắc lư, thế nhưng cửu cát chống gậy, tay bưng bát, vậy mà vẫn có thể theo kịp. Lão già họ ngô cảnh giác quan sát. Lão không biết lai lịch của cửu cát, cũng đoán không ra mục đích của hắn, nếu chỉ đơn thuần là muốn lão dẫn lên thuyền thì cũng không sao. Hai người cùng nhau đi đến cuối cầu tàu. Một nam tử áo trắng lóe người xuất hiện, chấp tay chào lão già họ ngô và cửu cát, mời hai vị xuất trình tính vật. Lão già họ ngô vỗ vào túi trữ vật. Lấy thiên tàng lệnh ra, lão già họ ngô đã mất một ngón cái, chỉ có thể dùng bốn ngón tay cầm thiên tàng lệnh, trông vô cùng kỳ dị. Nam tử áo trắng kiểm tra thiên tàng lệnh một lượt, sau đó trả lại cho lão già họ ngô. Tiếp đó, nam tử áo trắng lại cầm lấy thiên tàng lệnh trong bát của cửu cát. Cũng kiểm tra một lượt, nam tử áo trắng trả thiên tàng lệnh lại cho cửu cát. Cửu cát lật tay, cất thiên tàng lệnh vào túi trữ vật. Ngươi quả nhiên là người tu hành. Lão già họ ngô lạnh lùng nói. Ta đâu có nói ta không phải, ngươi, lão già họ ngô nhất thời cứng họng. Chương 466, Tào Tháo được một, hai vị bằng hữu, phòng ốc trên tầng hai đã ở kín người rồi, trên bông thuyền chỉ còn một gian phòng, chỉ có thể ở được một người, hai vị, ai ở? Nam tử áo trắng hỏi. Ta ở. Lão già họ ngô lập tức nói. Ngô lão đầu chẳng chút khách khí. Dành trước một bước chiếm cứ một tầng phòng bông tàu. Cửu cát cũng không tức giận, bèn dò hỏi, không còn phòng bông tàu, vậy còn phòng nào khác không, chỉ còn lại nhà kho dưới bông thuyền thôi. Nay rời khỏi thuyền còn 73 ngày, sau này những người đến sau đều chỉ có thể ở trong nhà kho. Hoàn cảnh nhà kho cũng không tệ, vấn đề duy nhất chính là không có cửa sổ, không thấy được ánh mặt trời. Ngươi là một tên mù lo gì ánh mặt trời, ở nhà kho phía dưới là vừa vặn ngô lão đầu ở bên cạnh nói, ngữ khí chẳng chút khách khí. điều này khiến cho bạch y thanh niên có phần kinh ngạc. bạch y thanh niên nhíu chặt lông mày, hai người này cùng nhau mà đến, hẳn là quen biết nhau, nhưng lại tuyệt đối không ngờ tới lão già trọc đầu này lại cay nghiệt như thế. ta tuy là gã mù, quả thực không cần ánh mặt trời, nhưng ta cần thông gió. ở dưới bông thuyền không khỏi ẩm ướt, vẫn là ở trên bông thuyền tốt hơn. cửu các thản nhiên nói, nếu đã vậy. Vậy hai vị muốn so luyện khí hay là so võ công? Bạch y thanh niên miễn cười nói, vương triều đại càng vốn dĩ lấy võ làm đầu, một lời không hợp liền luận võ là chuyện thường tình. Nơi này là thiên tàng minh. Nơi đây tôn sùng luyện khí, bởi vậy ngoài trừ luận võ còn có thể so tài luyện khí. Ngô lão đầu nhìn kỹ cửu cát, thấy cây đàn tỳ bà sau lưng cửu cát. Đây là cửu khúc tỳ bà, vật phỏng chế nhưng chế tác không tầm thường. Người này rất có khả năng tinh thông luyện khí như lão, huống chi ngô lão đầu cũng rất muốn nhân cơ hội này thăm dò thực hư của cửu cát, vì thế quyết đoán nói, so võ công. Có thể giết người không? Cửu cát dò hỏi. Lời vừa thốt ra, cổ ngô lão đầu bỗng chốc co trục lại, tiếp theo là mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Đương nhiên là không được. Hai vị đều là khách quý của thiên tạng Minh ta, tất nhiên phải điểm đến là dừng. Bạch y thanh niên nói. Điểm đến là dừng cũng được. Cửu các gật đầu đáp. Mời hai vị đi theo ta, bạch y thanh niên dẫn theo hai người đi tới bông thuyền. Hai vị chưa ký giấy sinh tử, chỉ là luận bàn bình thường, chớ nên hại tính mệnh đối phương. Nếu thật sự có ý định giết người, ta sẽ lập tức kéo vang hiệu lệnh, đến lúc đó phủ thành chủ sẽ can thiệp, kẻ giết người cũng sẽ bị giam giữ, thậm chí sẽ bị xử trảm sau mùa thu. Mong hai vị tự biết cân nhắc bạch y thanh niên cao giọng cảnh cáo đồng la vang lên tỷ võ bắt đầu bạch y thanh niên lui về bên mạn thuyền sau đó lấy đồng la và một cái búa gỗ nhỏ từ trong túi trữ vật ra hai vị chuẩn bị xong chưa bạch y thanh niên dò hỏi ừm ngô lão đầu vẽ mặt nghiêm túc gật đầu đông bạch y thanh niên gõ chiên đồng trận đấu bắt đầu ngô lão đầu vỗ túi trữ vật lấy ra một thanh trường kiếm sắc bén Loãng xoảng một tiếng. Trường kiếm rơi xuống. Ngô lão đầu không có ngón cái, căn bản không cầm được trường kiếm. Lão già này đúng là phế vật, trên lầu các tầng hai, một nam tử mặt trắng không râu nói. Bạch y thanh niên cũng muốn cười nhạo nhưng lại bị hắn cố nhìn xuống. Vật gì rơi rồi? Cửu các hỏi. Sau khi tiếng chiên đồng vang lên. Trên lầu các tầng hai và tầng cao nhất đều có người quan sát những người này nhìn thấy ngô lão đầu vậy mà làm rơi cả kiếm trong tay nhao nhao cười nhạo không thôi trong mắt ngô lão đầu lóe lên một tia xảo trá sau đó nhấc chân đá vào trường kiếm rơi xuống đất trường kiếm bay vụt về phía bụng cửu cát cửu cát nghiêng người đồng thời gỡ tì bà từ sau lưng xuống trong nháy mắt nghiêng người cửu cát vừa vặn tránh thoát trường kiếm bay tới cũng không biết là may mắn hay là thần thông nghe tiếng đoán vị trí cửu cát đặt mông ngồi xuống trên người hắn không có ghế nhưng lại giống như ngồi trên ghế hư không mượn lực võ sư nhị phẩm sắc mặt ngô lão đầu đại biến không chút do dự hô lên tai nhận thua thung thung thung cửu các dùng chỉ pháp kỳ dị ấn xuống dây đàn không chút do dự cửu các phát động công kích sóng âm dưới nước sóng âm dưới nước có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng sóng âm trên mặt nước lại vô hình sóng âm vô thanh vô tức đánh trúng ngô lão đầu Ngô lão đầu biến sắc. Phục. Ngô lão đầu đánh rắm. Phục phục phục phục. Sắc mặt ngô lão đầu vặn vẹo, liên tục đánh rắm bốn năm cái. Vị khách nhân này. Hắn đã nhận thua rồi, ngài đừng ra tay nữa. Bạch y đệ tử vội vàng ngăn cản. Đông. Cửu cát cũng hướng về phía bạch y đệ tử, đánh ra đòn. Tên bạch y đệ tử kia lập tức biến sắc, ông bụng bỏ chạy. Chương 467, Tào Tháo rượt hai dẫn ta đi nhà xí. Ngô lão đầu cũng ôm bụng, chạy theo bạch y đệ tử. Cửu cát dừng công kích sóng âm, lần nữa đứng dậy. Dưới nước, cửu cát đã sớm thử qua công kích sóng âm, tuy rằng có thể giết cá, nhưng đối phó với con người có hiệu quả gì, còn phải thử mới biết. Bây giờ ngô lão đầu tự mình đụng vào họng súng, đương nhiên phải lấy lão ta thử một lần. Còn về việc bại lộ tu vi. Trên thuyền này tuyệt đại đa số đều là võ sư thượng tam cảnh, võ sư trung tam cảnh như ngô lão đầu ngược lại mới là số ít. Nếu cửu các che giấu tu vi, giả bộ yếu đuối, ngược lại có vẻ quá khác người, còn không bằng dùng tu vi nhị phẩm kết giao với mọi người, cũng dễ dàng thu thập được nhiều tin tức hơn. Ngược lại là ngô lão đầu, tự hủy hoại thân thể, trà trộn lên thuyền hắc giáp, chắc chắn là có mưu đồ, nhưng lão già này trời sinh tính tình cay nghiệt, không muốn chịu thiệt chút nào. Hơn nữa lại muốn nhân cơ hội thăm dò cửu cát, lúc này mới đồng ý quyết đấu trước mặt mọi người. Đương nhiên thực lực của ngô lão đầu không chỉ như vậy, dù sao lão cũng người giỏi về luyện khí, chắc chắn có lôi hỏa châu, nhưng vì tranh giành một phòng trên bông tàu mà sử dụng lôi hỏa châu thì có vẻ hơi không lý trí. Sau khi ngô lão đầu nhận thua, chạy thuộc mạng đi nhà xí, lông mày cửu cát hơi nhíu lại, công kích sóng âm của hắn chắc chắn là luyện sai rồi. Nghĩ đến tiểu câu hoàng hậu là nhân vật phong hoa tuyệt đại như vậy, chắc chắn sẽ không bất nhã như thế. Cửu các thật sự khó có thể tưởng tượng ra cảnh tượng tiểu câu hoàng hậu gãy đàn, xung quanh một đám người đồng loạt, phóng thích ra ngoài. Nếu là bất nhã như vậy, tiểu câu hoàng hậu tất nhiên sẽ không luyện, cho nên có thể suy luận ngược lại, hắn chắc chắn là đã luyện sai rồi. Nhưng vấn đề là sai ở đâu? Ngay lúc cửu các đang cau mày suy nghĩ, một bạch y đệ tử khác cùng kính tiến lên, chấp tay nói chúc mừng tiền bối thắng lợi mời tiền bối đi theo ta tên bạch y đệ tử này dẫn cửu cát đi tới gian phòng cuối cùng trên bông tàu bạch y đệ tử từ bên hông móc ra một cái chìa khóa bằng đồng mở cửa phòng bông tàu trong phòng bông tàu không có bày điện gì nhiều chỉ có một cái giường đơn một cái hòm gỗ lớn còn có một cửa sổ bạch y đệ tử giao chìa khóa bằng đồng cho cửu cát cửu cát cất nó vào trong túi trữ vật vì khách quan này còn bảy mươi ba ngày nữa thuyền mới rời bến ngài có thể ở lại trên thuyền cũng có thể lựa chọn ở dưới khoang thuyền nếu ở trên thuyền cứ mười ngày phải nộp hai lượng bạc một tiểu đồng tử áo trắng nói hai lượng bạc ở mười ngày cho dù so với khách điếm bên ngoài cũng coi như là rất trẻ cửu các hài lòng nói vậy ngài muốn ở trên thuyền đúng vậy trước khi thuyền khởi hành một ngày ba bữa nếu dùng bữa ở trên thuyền còn phải thêm hai lượng bạc các ngươi có những món gì trước khi thuyền khởi hành chúng ta đều mang hộp đựng thức ăn từ quán rượu trên bến tàu lên thuyền khách nhân có thể tự mình chọn mỗi ngày một bát mì viên cá thêm một ít tiết là được cửu các dứt khoát móc ra hai lượng vàng hai lượng vàng tương đương với bốn mươi lượng bạc số bạc này đủ để cửu các sống trên thuyền trăm ngày đa tạ khách quan sau khi thuyền khởi hành một ngày tốn bao nhiêu bạc sau khi thuyền khởi hành Tất cả chi phí đều do thiên tàng minh chi trả, không cần thêm bạc. Ngươi là đệ tử thiên tàng minh sao? Thiên tàng minh là liên minh của các luyện khí sư, không phải môn phái, cũng không thu nhận đệ tử. Chúng ta là đệ tử Mão Công, được thiên tàng minh thuê tới để quản lý thuyền hát giáp. Bạch y đệ tử khiêm tốn nói. Đệ tử Mão Công, đúng vậy. Chúng ta không làm việc lâu dài ở thiên tàng minh, nơi nào trả tiền thì đi nơi đó điều này cũng không khác gì với công nhân mão công trong thành cho nên chúng ta được gọi là đệ tử mão công ta hiểu rồi người ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi một chút vâng khách quan bạch y mão công đệ tử gật gật đầu xoay người rời khỏi phòng đóng cửa phòng lại cửu các ngồi trên giường lộ vẻ trầm tư ngô lão đầu tự hủy hoại thân thể trà trộn lên thuyền chắc chắn là có mưu đồ rốt cuộc lão già kia đang toan tính điều gì Thôi vậy, chỉ cần chú ý thêm một chút, sớm muộn gì ngô lão đầu cũng sẽ lộ ra sơ hở. Hôm qua gãy đàn cả đêm, cửu cát cũng có phần mệt mỏi, hắn nằm xuống giường, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Lúc chạng vạn, đệ tử thiên tàng minh mang đồ ăn tới, sau khi cửu cát dùng bữa xong, ông tị bà đi tới bông thuyền. Trên bông thuyền đã có không ít khách nhân thiên tàng lệnh tụ tập, những người này đều không ngoại lệ, trên người đều có khuyết điểm. Cửu cát ngồi trên không trung, thản nhiên để lộ ra thần thông hư không mượn lực của võ sư nhị phẩm. Chương 468, băng độc thiên tạm đinh đinh đang đang đinh đinh đang. Cửu cát gãy đàn tì bà. Tiếng đàn thu hút sự chú ý của mấy người gần đó. Một nữ tử che mặt, một đại hán râu quai nón cục tay, còn có một gã văn sĩ trung niên gần như đồng thời nhìn sang. Chính là người này, có thể dùng âm luật khiến người ta bị tiêu chảy, thật là thần kỳ. Chỉ nghe văn sĩ trung niên giới thiệu, nữ tử che mặt, mang mạng che màu trắng đi tới trước mặt cửu cát. Thực lực của nàng cũng đạt tới nhất phẩm, không thua kém cửu cát. Nữ tử che mặt đứng trước mặt cửu cát quan sát hồi lâu, sau đó chấp tay nói, công phu ẩn dấu tu vi của công tử thật sự là lợi hại. Ta là thi tiếu nhiên đến từ Nam Lộc Châu, Thương Sơn, không biết nên xưng hô với công tử như thế nào, cửu cát chưa bao giờ tu luyện công phu ẩn dấu tu vi. Nhất hồ tuyến nguyệt thiền khiến cho hắn đạt tới cảnh giới bách mạch thông suốt chân chính, lúc này đây, cửu cát cố ý biểu hiện ra ngoài một loại cảm giác phản phát quy chân của cảnh giới tam hoa tụ đỉnh. Trương cửu cát, đến từ Bắc Lộc Châu, Thương Sơn. Cửu cát dừng đàn, đáp lời. Thì ra hai nhà chúng ta lại ở gần nhau như vậy. Thì tiếu nhiên mỉm cười nói. Đúng vậy. Cửu cát mỉm cười đáp lại, cố ý để lộ tu vi, kết giao bằng hữu cùng cấp bậc Nghe ngóng càng nhiều tin tức liên quan tới thiên tàng cung hơn. Đó chính là mục đích của cửu cát. Trong thế tục, một số thương nhân vì muốn tìm kiếm cơ hội làm ăn, cũng sẽ cố ý thổi phòng bản thân, giả làm người giàu có, đạo lý cũng giống như vậy. Tại hạ là mạnh lãng, là đao phủ của phủ cực bắc tướng quân. Đại hán cục Tây mạnh lãng tự giới thiệu. Tại hạ là Ngô Thiêm, là một cơ quan luyện khí sư. Văn sĩ trung niên Ngô Thiêm chấp tay nói. Nhìn bề ngoài, ngô thiêm không giống như người bị tàn tật. Cửu cát ghi nhớ việc này trong lòng, dù sao hắn cũng người mù, trực tiếp mở miệng hỏi cũng không thích hợp. Nhưng cửu cát có thể khéo léo tìm hiểu đáp án, chỉ nghe cửu cát dò hỏi, xin hỏi ba vị bằng hữu, làm cách nào mà các vị có được thiên tàn lệnh? Không biết bằng hữu làm thế nào có được thiên tàn lệnh? Văn sĩ trung niên ngô thiêm dò hỏi, một bằng hữu luyện khí sư tặng cho ta, hắn nói với ta rằng, Cầm thiên tàng lệnh đến bến tàu Bích Ba Thành, lên thuyền của thiên tàng Minh, là có thể đi tới hải ngoại thiên tàng cung, từ đó chữa trị thân thể, khôi phục ánh sáng. Cửu các giải thích Bằng hữu của ngươi thật là hào phóng. Ta và yêu thú chiến đấu, bị mất một cánh tay, vì tướng quân kia tán thưởng ta, cho nên tặng thiên tàng lệnh, để ta tới đây chữa trị thân thể. Đao phủ mạnh lãng của phủ cực Bắc tướng quân nói, ta bởi vì cùng người khác tranh đấu, vô ý làm hỏng dung mạo. Trưởng lão trong tộc tặng cho ta một tấm thiên tàng lệnh, để ta tới đây khôi phục dung nhan. Thi tiếu nhiên nói. Mọi người đều đã giới thiệu, cuối cùng đến lượt ngô thiêm. Ta dùng 5 con kim nguyên ngũ trảo mua được. Không biết ngô huynh bị thương ở đâu? Cửu cát dò hỏi. Kỳ thật vừa rồi chúng ta cũng đang thảo luận chuyện này, ngô huynh thoạt nhìn không giống như người bị tàn tật, ha ha. Chuyện này cũng không có gì khó nói, mọi người đều là bằng hữu. Ngô Thiêm nhẹ nhàng vén vạt áo lên, phía dưới vạt áo là một cái chân giả bằng cơ quan. Thật tinh xảo, vậy mà không khác gì chân thật. Thi Tiếu Nhiên kinh ngạc nói. Ngô Huynh, người có chân giả tinh xảo như vậy, hoàn toàn không cần phải đi thiên tàn cung. Sao có thể như vậy được? Thân thể tóc da, đều là do cha mẹ ban cho, nếu có tổn hại, làm sao có thể không đi chữa trị, hơn nữa, nếu chúng ta muốn võ đạo càng tiến thêm một bước. Thân thể càng không thể có khuyết điểm. Ngô Thiêm nghiêm túc nói. Quả thật là như vậy. Sau khi ta bị gãy tay trái, võ công cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng nếu muốn võ đạo tiến thêm một bước, ta vẫn cần phải chữa trị cánh tay này. Ba vị bằng hữu. Rốt cuộc thiên tàng cung kia có chỗ thần kỳ nào, có thể khiến cho chúng ta khôi phục thân thể bị tổn thương. Tuy rằng ta đã tới đây, nhưng vẫn có phần khó tin. Cửu Cát nói. Ngươi không cần lo lắng, chuyện này là thật. Tấm thiên tạng lệnh trên tay ta là do Trần quản tướng quân tự mình ban cho. Ba trăm năm trước, Đan điền của Trần tướng quân bị trọng thương, ông ấy ông tâm lý thử một lần, leo lên thuyền hát giáp này. Lúc ấy, trên thuyền cũng không có nhiều người như vậy, chỉ có hơn mười người, hơn nữa, chỉ có người cầm thiên tạng lệnh mới được phép tiến vào thiên tạng cung. Tuy rằng Trần tướng quân không có ngoại thương, nhưng Đan điền bị trọng thương cũng được coi như là tàn tật, cho nên được phép tiến vào Thiên Tàng cung. Sau khi tiến vào Thiên Tàng cung, ông ấy nhìn thấy một cây băng tinh ngọc thụ, trên cây có một con băng tinh ngọc tạm, chỉ cần bị con băng tinh ngọc tạm kia cắn một cái, toàn thân người bị cắn sẽ kết kén. Sau khi kết kén, người nọ sẽ rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, không biết thời gian trôi qua, đợi đến lúc phá kén chui ra, tất cả thương thế trên người đều sẽ khỏi hẳn, bao gồm cả đang điền bị trọng thương. Đại hán mạnh lãng cục tay thao thao bất tuyệt, nói ra tin tức mà cửu các luôn muốn biết. Chương 469, Hát Giáp Thuyền khởi hành một phương pháp chữa trị thân thể cho người tàn tật của Thiên Tàn Cung, lại là để cho một con băng tinh ngọc tàm cắn một cái. Thiên Tàn Cung là liên minh của các luyện khí sư, vì sao phương pháp chữa trị thân thể lại không liên quan gì đến luyện khí, cửu các kỳ quái hỏi. Ai nói cho ngươi, Thiên Tàn Cung nhất định phải liên quan đến luyện khí nữ tử che mặt ánh mắt lóe lên, hỏi ngược lại: "Thiên Tàng Cung, Thiên Tàng Lệnh. Thiên Tàng Minh còn được xưng là Thiên Tàng Khí Minh sánh ngang với Ngọc Hồ Đan Minh, nếu Thiên Tàng Cung này không liên quan gì đến luyện khí, thật khiến người ta khó hiểu, ta cũng thấy kỳ quái, có điều ta và Thi Tiên tử đều không am hiểu luyện khí, chúng ta chỉ vì chữa trị thân thể tàn khuyết mà đến, cũng không muốn quản nhiều như vậy." Mạnh Lãng nói: "Không biết Trương huynh có am hiểu thuật luyện khí không?" Văn sĩ trung niên Ngô Thiêm dò hỏi. Ta là một gã mù, làm sao nắm giữ thuật luyện khí được? Ngô Huynh thân là luyện khí sư, chúng ta tiến vào thiên tạng cung còn xin được ngươi chiếu cố nhiều hơn, ha ha ha. Trương Huynh xem ngươi nói kìa, đi thiên tạng cung căn bản không có nguy hiểm, cũng chẳng có tranh đấu, chỉ cần lên thuyền, Hắc giáp thuyền sẽ đưa chúng ta bình an vô sự đến đảo. Sau khi lên đảo, thiên tạng cung sẽ mở ra, đến lúc đó chúng ta xếp thành hàng. Mỗi người bị băng tầm cắn một cái là được, mạnh lãng hào sản nói. Không sai. Lần trước đến thiên tàng cung cũng chưa từng nghe nói qua bất kỳ nguy hiểm nào, xem ra lần này cũng sẽ không có. Không. Kỳ thật vẫn có nguy hiểm, Thi tiếu nhiên che mặt đột nhiên lên tiếng. Nguy hiểm gì? Ngô Thiêm hơi khẩn trương hỏi. Nghe đồn nếu thân thể người hoàn hảo không tổn hại gì, bị băng ngọc thiên tầm cắn một cái, sẽ vật cực tất phản. Sau khi kết kén không thể phá kén mà ra, cuối cùng chỉ hóa thành một vũng máu. Thi Tiếu Nhiên nói. Thi cô nương. Ngươi biết việc này từ đâu? Đại Hán cục một tay mạnh lãng tò mò hỏi. Lỗ Đại Sư của Thiên Tàng Minh nói, lát nữa đến đảo, Lỗ Đại Sư sẽ lại nói. Thì ra là thế. Vậy hủy dung, đang điền bị tổn hao cũng tính là thân thể tàn khuyết, dung mạo bổn cô nương bị hủy há có thể không tính. Bốn người sau khi trò chuyện một hồi, liền hẹn nhau cùng ra ngoài quán trọ dùng cơm. Cửu Cát vui vẻ rời đi. Bốn người cùng nhau xuống thuyền, đến một tử lâu trên bến tàu. Ngô Thiêm chủ động thanh toán. Lúc chạng vạn tối, bốn người lại trở về hát giáp thuyền, ai về phòng nấy. Cửu Cát ở trong phòng tự nhốt mình. Cửu Cát ngồi trên giường, hồi tưởng lại những tin tức thu được hôm nay, kết giao được vài bằng hữu có tu vi tương đương. Biết được rất nhiều tin tức hữu dụng. Thiên tàn cung Không ngờ lại dùng một loại băng ngọc thiên tầm giúp người có khuyết điểm kết thành kén để khôi phục thân thể. Đây căn bản không phải thủ đoạn luyện khí, mà giống như thủ đoạn của cổ trùng hơn. Đẳng cấp của băng ngọc thiên tầm kia nhất định rất cao. Nói không chừng có thể dùng khí tức cao như vậy để áp chế cổ trùng trong cơ thể mình, nhưng băng ngọc thiên tầm là một loại tầm, không phải trùng ăn thịt, không đủ hung dữ. Cũng không chắc có thể áp chế được. Đến lúc đó gặp rồi xem băng ngọc thiên tầm kia thì tất nhiên sẽ rõ. Còn thiên tàng lệnh là do thiên tàng minh phát ra từ 300 năm trước, cũng không phải được luyện chế vào 300 năm trước, thời gian luyện chế vô cùng xa xưa, ngay cả thi tiếu nhiên cũng không biết. Cửu các nghĩ tới nghĩ lui có mấy điểm nghi vấn. Nghi vấn thứ nhất, tại sao thiên tàng minh lại phát thiên tàng lệnh làm việc tốt cho những kẻ có khiếm khuyết trên thế gian? Động cơ rất quan trọng. Đệ tử Mão Công là vì bạc, hoặc là tại nguyên tu luyện. Tại sao Thiên Tàng Minh lại bỏ tiền túi ra làm việc tốt, sau khi lên thuyền tất cả đều miễn phí? Từ xưa đến nay, miễn phí là đắt nhất. Không hiểu rõ động cơ thực sự của Thiên Tàng Minh, trong lòng cửu các trước sau gì vẫn khó mà an tâm được. Nghi vấn thứ hai, tại sao Thiên Tàng Cung lại không liên quan gì đến luyện khí? Đây cũng điều khiến cửu các bách tư bất đắc kỳ giải. Thiên tàng minh là liên minh của các luyện khí sư, thiên tàng cung trên lý thuyết phải là tổng bộ của thiên tàng minh, phải có vô số điển tịch về luyện khí, thậm chí là bí kiếp tối cao của luyện khí đều được cất giấu ở thiên tàng cung, thiên tàng cung phải là tác phẩm đăng phong tạo cực của luyện khí sư, làm sao có thể là nơi nuôi tầm được. Nghi vấn thứ ba, lão ngô tự chặt một ngón tay cũng muốn trà trộn vào thiên tàng cung, nhất định là có mục đích, vậy rốt cuộc hắn ta muốn cái gì? Kỳ thực muốn biết lão ngô muốn cái gì rất đơn giản. Siêu hồn. Cửu Các đột nhiên mở to mắt, tâm nhãn cổ ở hốc mắt phải thò ra nửa thân. Chương 470, Hắc Giáp thuyền khởi hành hay. Tơ sơ sơ sơ. Tơ sơ sơ sơ, tâm nhãn cổ phát ra tiếng tơ sơ sơ sơ. Tơ sơ sơ sơ. Ngươi rất khao khát phải không? Tơ sơ sơ sơ. Tơ sơ sơ sơ, đúng vậy. Lão Ngô còn tin thông thuật luyện khí, chuyến này không lỗ. Tơ sơ sơ. Tơ sơ sơ sơ, ha ha ha ha. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Cửu cát nhắm mắt lại, trên trán đầy mồ hôi. Tâm trí của tâm nhãn cổ đã cường đại đến mức này, vậy mà lại chủ động khuyên hắn sưu hồn. Ngày nay sớm muộn gì cũng đến, cửu cát không ngờ lại đến nhanh như vậy. Tâm nhãn cổ đã không còn là công cụ nữa. Đinh đinh đan đan. Đinh đinh đan đan. Cửu cát gãy đàn tì bà. Hồi lâu sau tâm trạng mới bình ổn lại lúc này trời đã tối cửu các cởi bỏ y phục giấu túi trữ vật ở bên hông tay cầm cửu khúc tì bà nhảy ra khỏi cửa sổ hắn nhẹ nhàng rơi xuống nước không hề tạo ra một gợn sóng thi triển thiên cân trụy cửu các chìm xuống đáy nước ba nghi vấn liên quan đến thiên tàng cung kỳ thật cũng không có quan hệ gì lớn đối với hắn việc hắn cần làm rất đơn giản đó là nghĩ hết mọi cách để mở không khiếu Giải quyết triệt để nguy hiểm do cổ trùng cắn trả, đây mới là mục đích căn bản của hắn, bởi vậy vấn đề cốt lõi chỉ có một, nếu hắn để băng ngọc thiên tầm kia cắn một cái, liệu có thể mở không khiếu hay không? Hình như không được. Khó khăn. Giang nan trùng trùng. Cửu các ngẩng đầu nhìn lên. Mục tiêu mà hắn theo đuổi ở ngay trên đỉnh đầu, mục tiêu kia treo lơ lửng trên không trung, nhưng hắn lại không có cánh, trái lại còn rơi xuống đáy nước. Khi nào mới có thể cá chép vượt vũ môn, hóa rồng, đinh đinh đan đan. Đinh đinh đan đan. Cửu cắt ở dưới đáy nước gãy đàn tì bà, tiếng đàn tì bà dưới nước mang một tiết tấu riêng. Tiết tấu nặng nề mà bi thương, nhưng lại ẩn chứa một tia hy vọng kiên định. Ung út. Ung út. Ung út. Ung út. Miệng cửu cắt phun ra rất nhiều bong bóng, miệng hắn liên tục đóng mở. Hắn vậy mà lại hát dưới nước. Vạn dặm đường đi tìm mộng, một khúc ca dưới nước. Ngàn năm tìm kiếm, mấy lần khách từ trên trời, tiếng đàn dưới nước hóa thành những đợt sóng âm, như có thực chất, chậm rãi lan tỏa. Những con cá lớn cá bé ở gần đó bị sóng âm tẩy lễ, không những không chết mà còn bơi về phía cửu cát, vây quanh hắn, giống như những giải lụa màu sắc trực trở. Cửu cát lại có thêm lĩnh ngộ mới về công pháp sóng âm, nhưng lúc này hắn đã không còn tâm trạng. Một khúc nhạc kết thúc. Lũ cá nhỏ giống như những giải lụa màu sắc trực rỡ tản đi, cửu các ông tì bà, vẻ mặt u sầu, hắn ngẩng đầu nhìn lên, từ đáy nước nhìn về phía bầu trời đêm tối đen. Tiểu câu hoàng hậu. Ngươi có thể nói cho ta biết, ta nên làm gì bây giờ không? Đúng lúc này. Một thân hình yếu điệu từ trên trời rơi xuống. Không thể nào. Tiểu câu hoàng hậu. Nữ tử kia không rơi xuống nước, mà một cước dẫm lên mặt nước lấp lánh. Là thi tiếu nhiên, tuy cửu các đang ở dưới nước không nhìn rõ trang phục của nàng, nhưng chỉ cần dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết đó tuyệt đối không phải là tiểu câu hoàng hậu. Lúc này nữ võ sư trên thuyền chỉ có một mình thi tiếu nhiên. Chẳng lẽ nàng ta cũng muốn luyện công dưới nước giống hắn? Chỉ thấy thi tiếu nhiên chậm rãi chìm xuống nước, trên người nàng lóe lên linh quang, vậy mà lại hóa thành một con cá. Trên người thi tiếu nhiên nhất định có một kiện pháp y lợi hại. Pháp y này không chỉ có thể giúp nạn bơi nhanh trong nước, mà còn có thể biến thành cá đen. Sau khi biến thành cá đen, tốc độ bơi của thi tiếu nhiên rất nhanh, nước chảy qua thân thể nàng, không hề phát ra một chút tiếng động nào. Thi tiếu nhiên chỉ biến thành cá đen, nàng ta không thể hô hấp dưới nước, pháp y này chỉ giúp nàng ẩn nấp trong nước, thi tiếu nhiên bơi đến bên dưới trấn hải bảo thuyền của Đại Càng Vương Triều. Trấn hải bảo thuyền cao gần 10 tầng, neo đậu ở khu vực gần biển của Thông Hải Hà. Giống như một tòa thành lớn. Cho dù trấn hải bảo thuyền không ra khơi, trên thuyền cũng có một gã võ tiên trấn thủ, thì tiếu nhiên nhân đêm tối tiếp cận chỉ có thể dùng cách này mới không bị võ tiên phát hiện. Thì tiếu nhiên không trèo lên trấn hải bảo thuyền, mà bơi vòng quanh trấn hải bảo thuyền một vòng, cuối cùng đến đuôi thuyền. Nửa ngày sau, thì tiếu nhiên lặng lẽ rời đi, trở về hát giáp thuyền của thiên tàng minh. Cửu các bò đến đuôi thuyền của trấn hải bảo thuyền. Phát hiện đuôi thuyền lộ ra trận văn cực lớn. Thì tiếu nhiên nửa đêm canh ba chạy đến đây, thì ra là vì nghiên cứu trận văn. Nàng ta còn nói mình không hiểu luyện khí. Cửu cát đứng trên cánh quạt lớn của trấn hải bảo thuyền, hai mắt hiếp lại. Ba ngày. Cửu cát ngủ trên giường đến tận trưa mới thức dậy. Sau khi thức dậy, hắn trò chuyện, ăn cơm cùng mấy người bạn, cuối cùng gãy đàn trên thuyền, giả mù, nhanh chóng đến tối. Chương 471, Thiên tầm cung một đêm xuống. Cửu Cát xuống nước luyện đàn. Khoảng một hai khúc nhạc sau. Thi Tiếu Nhiên mặc pháp y vẫy cá, từ lầu các hai tầng nhảy xuống nước. Sau khi xuống nước, nàng ta đi thẳng đến trấn hải bảo thuyền, nghiên cứu trận văn trên thuyền. Từ sau lần đầu tiên đi theo, Cửu Cát không đi theo Thi Tiếu Nhiên nữa, Thi Tiếu Nhiên che giấu thân phận luyện khí sư, đến tột cùng là có mục đích gì? Cửu Cát không muốn biết. Dù sao cũng không liên quan đến hắn. Có thời gian rảnh rỗi đó, chỉ bằng nghĩ cách đột phá đến cổ tiên, nghĩ cách mở không khiếu. Nếu thật sự không biết phải làm sao, vậy thì xuống nước luyện tập công pháp sống âm của tiểu câu hoàng hậu. Biết đâu luyện tập một thời gian sẽ đột phá. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn hai tháng thoáng cái đã trôi qua, trong hơn hai tháng này lại có thêm hơn mười người đến. Những người này chỉ có thể ở dưới bông thuyền cửu các âm thầm tính toán, khách của thiên tàng minh trên hát giáp thuyền chỉ có khoảng hơn bốn mươi người, cộng thêm đệ tử mão công và lỗ kim thành, lỗ đại sư vị trưởng lão duy nhất của thiên tàng minh, tổng cộng không quá sáu mươi người. cánh buồm dương lên, hát giáp thuyền cuối cùng cũng khởi hành. lỗ kim thành mặc hát y, đứng trên mũi thuyền, chỉ huy thuyền đi. biển rộng mênh mông, hát giáp thuyền, cưỡi gió băng sóng. lỗ kim thành đứng trên đầu thuyền. Tay cầm la bàn cơ quan xác định phương hướng. Trên một cột buồm cao ngất trên đầu thuyền hát giáp thuyền, có một người mù ông đàn, đang nghền đón gió biển gãy đàn đinh đinh đang đang Trên lầu 2 Một nam tử trẻ tuổi mặt trắng không râu lấy từ trong túi trữ vật ra một tờ giấy vàng. Trên giấy là một tờ lệnh truy nã. Trên lệnh truy nã vẽ một người mù, lệnh truy nã này đã được gỡ xuống từ ba tháng trước, nhưng nam tử này vẫn giữ một tờ trong túi trữ vật mặc dù dung mạo trên tranh vẽ và người thật không quá giống nhau nhưng doãn trung lại chắc chắn người mù này chính là người trong lệnh truy nã dù sao một người mù có võ công cao cường thật sự quá ít e rằng trên đời này chỉ có một mình hắn Bùng. tờ lệnh truy nã trong tay bốc cháy hóa thành tro bụi đốc chủ muốn làm việc lớn hiện tại không phải lúc bắt trộm vặt Hát giáp thuyền cưỡi gió băng sóng hai tháng sau đến một hòn đảo hoang hình tròn Hát giáp thuyền dừng lại trong bến cảng tự nhiên của đảo Hoang. Lỗ kim thành lỗ đại sư của thiên tạng minh đứng trên một đài cao của đảo Hoang nói với mọi người, thời gian ta đã tính toán vô cùng chính xác, để phòng ngừa bất trắc, ta đã cố ý đến sớm nửa canh giờ, vào lúc chính ngọ thiên tạng cung sẽ xuất hiện từ trong hư không, đến lúc đó mọi người có thể tiến vào thiên tạng cung khôi phục thân thể bị thương. Mọi người lần lượt xuống thuyền, đứng ở chỗ này không được đi qua. Lỗ kim thành nói ta nghe Trần tướng quân nói ba trăm năm trước trên đảo cây cối xanh tươi, không phải là một hòn đảo. Vị trí thiên tàng cung xuất hiện mỗi lần đều không giống nhau. Lỗ Kim Thành giải thích. Ngay khi mọi người đang nghị luận, mọi người nhìn xem, trên trời có vân chu. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, trên bầu trời trong xanh vạn dặm, một chiếc bạc vân thiên chu đang từ từ hạ xuống. Vèo một nam tử mặt trắng không râu đột nhiên bắn ra một mũi tên lửa hiệu mũi tên lửa hiệu nổ tung giữa không trung trở thành tín hiệu mọi người đều nhìn sang nam tử mặt trắng không râu kia cười khẩy nói tạp gia cũng không giả vờ nữa cửu thiên tuế có hứng thú với băng tầm cơ hội lập công cho triều đình của các ngươi đến rồi cách đó không xa cửu thiên tuế hạo lâu chủ lý thái ấn cửu các nhíu mày nhỏ giọng nói Tên họ doãn kia từ lúc lên thuyền đã âm dương quái khí, ta sớm biết hắn có vấn đề, không ngờ lại là vấn đề lớn như vậy. Độc thủ đao khách mạnh lãng cũng lẩm bẩm. Phiền phức rồi. Thi khúc nhiên đeo mạng che mặt nói. Đúng là phiền phức rồi. lý thái ấn kia nếu như khôi phục được hùng phong nam tử, nhất định sẽ gây hòa cho hoàng cung, chúng ta có thể xem như người trong cuộc. Trung niên văn sĩ Ngô Khiêm vẽ mặt nghiêm nghị nói. Lời này vừa nói ra ngay cả cửu các đang nhắm mắt cũng nhìn về phía ngô khiêm ngô khiêm phân tích rất đúng lý thái ấn lần này khôi phục hùng phong nam tử nếu như thất bại thì thôi nếu như thành công ở đây có một người nào là tính người đó tất cả đều phải chết ụt ụt ụt ụt ụt ụt mỗi người đều đang nuốt nước miếng cửu các sắc mặt trắng bệch đừng hoảng còn có thủy tức cổ cùng lắm thì nhảy xuống biển bơi về thi khúc nhiên Mạnh Lãng và Ngô Khiêm, tuy rằng đều sắc mặt trắng bệch, thần sắc nghiêm nghị nhưng vẫn giữ được lý trí cơ bản. Cửu cát lui về phía sau hai bước, giấu thân hình sau lưng tráng hán độc thủ Mạnh Lãng, sau lưng cửu cát chính là biển rộng mênh mông, chỉ cần nhảy xuống. Chương 472, Thiên tầm cung hai cho dù lý thái ấn kia là chân tiên cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn. Chiếc bạc vân thiên chu tinh xảo chậm rãi hạ xuống, như được một đám mây lành nâng đỡ. Lý Thái ấn Lý Công Công tóc bạc phơ mặt trường bào đen theo kim văn, đứng trên lầu ba của Vân Chu, ngồi trên ghế bằng gỗ đàn hương màu vàng kim, nhìn xuống mọi người với ánh mắt khinh thường thiên hạ. Trên lầu hai của Vân Chu, có hai gã cẩm y võ tiên, một người mặc bạch bào theo kim văn, người kia mặc hồng bào theo kim văn, hai người ngồi trên ghế bằng gỗ đàn hương màu đỏ son. Trên bông thuyền tầng một của Vân Chu có hai mươi mấy tên thái giám mặc bạch bào khoác hát sam, tất cả đều ngồi trên ghế bằng gỗ đàn hương màu đen. Mỗi người đều có tu vi thượng tam cảnh. Mọi người yên tâm. Lý công công sẽ không diệt khẩu đâu. Cửu các nhỏ giọng nói sau lưng mạnh lãng. Tại sao? Thi khúc nhiên hạ thấp giọng hỏi lại, Lý Thái Ấn nếu như khôi phục được hùng phong nam tử, nhất định là muốn thay thế thánh hoàng, đã muốn trở thành thánh thượng, tất nhiên phải có khí độ của thánh thượng, sao có thể làm khó dễ những bách tính nhỏ bé như chúng ta, hơn nữa hắn mang theo nhiều thuộc hạ như vậy đến đây sao có thể diệt khẩu cửu cát phân tích hô hô hô hô có phần thú vị người mù nhưng tâm không mù là một người thông minh lý thái ấn ngồi trên ghế bằng gỗ đàn hương màu vàng kim dùng giọng điệu yêu mỹ nói lý thái ấn đột nhiên nói một câu đại đa số mọi người đều đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt mờ mịt chỉ có cửu cát thì khúc nhiên và những người khác là vẻ mặt kinh hãi bọn họ cách xa bốn năm trăm mét cửu cát nói chuyện lại vô cùng nhỏ tiếng Vậy mà có thể bị hắn nghe thấy. Cung nghênh Cửu thiên tuế đại giá Quang Lâm. Thái giám Doãn Trung dẫn đầu mọi người quỳ xuống. Sau khi Doãn Trung quỳ xuống liền quay đầu lại nhìn, mọi người cách đó hai ba trăm mét. Lỗ kim thành hơi sững sờ, sau đó hai gối quỳ xuống, lỗ kim thành vừa quỳ, những người còn lại cũng liền quỳ theo. Ừm, Lý Thái ấn mỉm cười gật đầu, có vẻ khá hài lòng. Tất cả đứng lên đi. Lý Thái ấn phất tay như thánh thượng đương triều. Mọi người nhau nhau đứng dậy, ai nấy đều sợ hãi. Một lát sau, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo quan mang dịu dàng. Quan mang hóa thành bảy màu, từ từ mở rộng. Một tòa cung điện Nguyên Nga xuất hiện trên đảo Hoang, hào khí lâu chủ Lý Thái ấn đang thưởng trà khi nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này, há hốc mồm, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Rõ ràng sự thần kỳ của thiên tàng cung này đã vượt quá nhận thức của Lý Thái Ấn. Cung điện từ hư hóa thực, hoàn toàn đứng sừng sững trên hòn đảo nhỏ. Trên cung điện treo một tấm biển. Trên tấm biển có ba chữ viết rất mạnh mẽ. Thiên tàng cung. Cửu thiên tuế. Thiên tàng cung đã xuất hiện, võ sư nào có thiên tàng lệnh đều có thể tiến vào thiên tàng cung. Lỗ kim thành cung kính nói, võ tiên không thể vào sao. Lý Thái Ấn hỏi. Cho dù có thiên tàng lệnh, võ tiên cũng không thể tiến vào thiên tàng cung. Hô hô hô hô, nghe vậy, Lý Thái Ấn che miệng, cười như một lão yêu phụ. Thiên tàng cung. Thiên tàng minh các ngươi thật đúng là biết tự mình tân bóp mình, chỉ bằng mấy tên thợ rèn các ngươi, có thể tạo ra thần điện như vậy. Thường cổ thần cung như vậy, sao có thể gọi là thiên tàng cung? Lý Thái Ấn đột nhiên đứng dậy, phất tay áo một cái. Một đạo kiếm khí vô hình bay ra, thiên tạng cung lóe lên một đạo pháp thuẫn màu xanh. Tuy nhiên, pháp thuẫn màu xanh lại vỡ vụn như vỏ trứng. Âm Bản hiệu thiên tạng cung bị chém đứt. Một nhát kiếm chém làm đôi. Tấm biển thiên tạng cung bị chém làm hai bốc cháy, gần như chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Thiên Tầm cung, phía sau thanh sắc thiên tạng cung ẩn dấu ba chữ viết bằng lưu ly kim tự. Thiên Tầm cung Ba chữ lưu ly kim tự này tỏa ra hào quang bảy màu, chất liệu của tấm biển và chất liệu của cung điện hoàn toàn giống nhau, so sánh hai bên có thể thấy rõ ràng tấm biển thiên tàng cung bằng gỗ mung trước đó là được thêm vào sau. Ha ha ha ha, có phần thú vị, thường cổ thần cung, thiên tiên chí bảo như vậy, sao có thể là thứ mà thiên tàng minh các ngươi có thể luyện chế, tạp gia muốn xem thử xem, bây giờ tạp gia có thể vào được hay không, Lý Thái ấn che miệng cười khẽ sau đó hóa thành một đạo lưu quan xông vào đại môn thiên tầm cung cánh cửa lưu ly của thiên tầm cung tự động mở ra cửa ra vào có lưu quan như thác nước lý thái ấn đi vào trong lưu quan sau đó xuyên qua vèo vèo vèo lý thái ấn hóa thành tàn ảnh chạy khắp nơi trong thiên tầm cung nhưng thiên tầm cung lại như ảo ảnh xuyên qua người hắn hư thú vị lý thái huệ chậm chậm bay trở về phía trên bạc vân thiên chu Chương 473, tiến vào thiên tầm cung một chỉ thấy y bưng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi phân phó, đi giúp ta lấy băng ngọc thiên tầm ra. Hai vị đô thống ở lầu các tầng hai đứng dậy, hành lễ với Lý Thái Huệ mà rằng, tất nhiên không phụ sự nhờ vả của thiên tuế. Hai vị đô thống gọi hơn hai mươi thái giám áo gấm đến trước người dặn dò một phen. Trước mặt cửu thiên tuế, là lúc để cho các ngươi thể hiện rồi. Dưỡng binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Các ngươi tuyệt đối không được phụ sự nhờ vả của cửu thiên tuế, băng ngọc thiên tầm là để cho cửu thiên tuế dùng, cho dù là ta cũng không dám nghĩ đến, nếu các ngươi dám ở bên trong mà vòng tưởng hưởng dụng, thì hãy coi chừng cái đầu của mình. Hơn hai mươi tên thái giám áo gấm dồn dập gật đầu, thi triển khinh công, mỗi người đều đạp chân lên không trung, đi về phía thiên tầm cung. Hơn hai mươi tên thái giám áo gấm này đều là võ sư từ nhì phẩm trở lên. Những võ sư này xâm nhập vào trong màn sáng lưu ly ở cửa lớn Thiên Tầm Cung, Linh Quang lóe lên rồi biến mất, sau khi Lý Thái Huệ dùng một kiếm phá vỡ một tầng trận pháp mà Thiên Tạng Minh bố trí bên ngoài Thần Cung. Chỉ cần là một võ sư, cho dù không cần Thiên Tạng lệnh cũng có thể đi vào Thiên Tầm Cung. Nghi vấn thứ hai của cửu cát đã sáng tỏ. Thiên Tạng Cung vốn chính là Thiên Tầm Cung. Người của Thiên Tạng Minh đã phát hiện ra tòa Thần Cung Thượng Cổ này vì vậy đã dùng thuật luyện khí của bản thân khảm trận pháp vào bên trên thần cung thượng cổ khiến cho thiên tầm cung biến thành thiên tàng cung đây chính là nguyên nhân trong thiên tàng cung không có truyền thừa luyện khí mà chỉ có băng ngọc thiên tầm bây giờ cửu các còn lại hai nghi vấn một là nguyên nhân thiên tàng minh phân phát thiên tàng lệnh để cho người tàn tật trong thiên hạ tiến vào thiên tầm cung khôi phục thân thể hai là ngô lão đầu không tiếc tự hủy hoại thân thể rốt cuộc là muốn làm gì Hai nghi vấn này chỉ thoáng qua trong đầu cửu cát, liền bị hắn loại bỏ. Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ đến những điều này, bản thân có thể vào được thiên tầm cung hay không còn chưa biết được. Thời gian cứ thế trôi qua. Ước chừng một canh giờ sau. Tại sao đám oát con này còn chưa ra ngoài? Lý Thái Huệ không nhìn được nữa, lớn tiếng quát. Cửu thiên tuế bớt giận, cho dù đám nhãi nhép này có gan to bằng trời cũng không dám hưởng dụng băng ngọc thiên tầm trước mặt ngài chẳng lẽ thiên tạm cung này đã xảy ra biến cố gì? vị đô thống áo đỏ suy đoán lý thái huệ lộ vẻ trầm ngâm chợt hỏi bọn chúng mang theo lương thực được bao lâu cái gọi là lương thực này cũng giống như cá kho tiết canh kho tương đương với những thứ được cất trong túi trữ vật của cửu cát hơn hai mươi tên thái giám áo gấm kia đều có được vô cực cổ người có thể không cần ăn nhưng cổ trùng lại không thể không ăn nếu để cho cổ trùng bị đói thì sẽ bị phản phệ ngay lập tức bình thường Những thái giám có được vô cực cổ ít nhất cũng phải mang theo lương thực đủ dùng cho một tháng. Chỉ nghe vị bạch y đô thống nghiêm mặt đáp, bẩm cửu thiên tuế, để thúc giục bọn chúng nhanh chóng mang băng ngọc thiên tạm ra cho thiên tuế hưởng dụng, trên người bọn chúng đều không mang theo lương thực, nhiều nhất là một ngày, sẽ có người trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nhiều nhất là hai ngày, tất cả đều sẽ chết trong bí cảnh, nghe vậy, Lý Thái Huệ cau mày, hắn ta dùng một kiếm chém đứt tắm biển mà thiên tàng minh dựng ở nơi này vốn nghĩ rằng chỉ phá vỡ trận pháp bên ngoài lại không ngờ rằng ngay cả trận pháp bên trong cũng bị xáo trộn theo chỉ thấy lý thái huệ đột nhiên biến mất khỏi ghế gỗ màu vàng trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau lỗ kim thành vô cực diệu pháp công dụng của vô cực cổ lúc trước cửu cát từng giết một tiểu thái giám nên biết đến loại thần thông gia tốc này nhưng hắn không biết đây là thần thông kèm theo của cổ trùng về sau chu thiếu tuyền tìm được cửu cát Nói cho hắn biết về bí mật của vô cực cổ. Lọc này cửu các mới biết đến vô cực cổ. Vô cực cổ tuy mạnh, nhưng nếu cấy ghép nó vào trong cơ thể, sẽ có điều không ổn. Lỗ Đại Sư Hãy nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết. Giọng nói của Lý Thái Huệ như gió lạnh thổi bên tai lỗ kim thành, lỗ kim thành vội vàng quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi nói, cửu thiên tuế. Ta ở thiên tàng minh cũng chỉ là một chấp sự nho nhỏ. Ta chỉ biết nơi này là Thiên Tạng Cung, 300 năm mới xuất hiện một lần, nhiệm vụ của ta là dẫn dắt những luyện khí sư có Thiên Tạng lệnh tiến vào Thiên Tạng Cung, để có được truyền thừa của Thiên Tạng Cung. Đừng hồng lừa gạt ta, nơi này rõ ràng là Thượng Cổ Thần Cung, làm sao có thể có truyền thừa của Thiên Tạng Minh các ngươi chứ, chương 474, tiến vào Thiên Tầm Cung hai điều này. Ta cũng không biết. Thiên Tạng Minh chúng ta 300 năm lại đưa một nhóm người đến đây lúc đầu chỉ yêu cầu là luyện khí sư có thiên tàng lệnh là được về sau những luyện khí sư tiến vào thiên tầm cung đều không thu hoạch được gì vì vậy bọn họ đã bán thiên tàng lệnh trong tay cho một số người tàn tật với giá cao những người tàn tật này có thể lợi dụng băng ngọc thiên tầm để khôi phục thân thể dần dà những luyện khí sư tiến vào thiên tầm cung ngày càng ít có điều dù sau đây cũng truyền thống ba trăm năm một lần thiên tàng minh chúng ta vẫn luôn kiên trì đương nhiên cũng không quá coi trọng ngài xem ngay cả một gã võ sư nhất phẩm cũng không có chỉ có một mình ta là võ sư nhị phẩm chủ trì việc này cũng đủ biết thái độ của thiên tàng minh chúng ta đối với việc này rồi lỗ kim thành vội vàng giải thích lỗ kim thành nói rất lớn tiếng không hề kiêng dè ai cửu các tất nhiên cũng nghe rõ ràng ta đã hiểu lý thái huệ thở dài nói vâng vâng vâng lỗ kim thành cúi đầu khom lưng nói ngươi đúng là kẻ vô dụng lý thái huệ lẩm bẩm một câu Ngay sau đó, lỗ kim thành bị tế kiếm cắt thành vô số mảnh nhỏ. Ở khoảng cách gần như vậy, không ai nhìn thấy Lý Thái Huệ đã xuất kiếm như thế nào, cứ như thể trong tay y đang cầm một thanh kiếm vô hình vậy. Dù sao lỗ kim thành cũng võ sư nhị phẩm, thế nhưng hộ thể huyền cương trên người gã lại không có chút tác dụng nào. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả võ sư tàn tật có mặt, trong ánh mắt hâm mộ của hai vị bạch y đô thống và hồng y đô thống, Lý Thái Huệ bắt đầu nhai nuốt từng miếng thịt nhỏ. Thật đáng sợ. Những võ sư tàn tật có mặt đều rụt người lại, thậm chí có người còn lộ vẻ kinh hoàng. Chỉ có hai người là không có phản ứng gì. Một người là Thi Tiếu Nhiên, nàng ta là nữ nhân, người còn lại là cửu cát, hắn là người mù. Nhìn vị Đại Thái giám danh tiếng lẫy lừng này, thẳng nhiên ăn thịt người trước mặt mọi người. Ngon đến thế sao? Thi Tiếu Nhiên buộc miệng hỏi. Nàng ta chỉ lẩm bẩm một mình, cho dù là người bên cạnh cũng không nghe thấy. Thế nhưng, Đại Thái Giám Lý Thái Huệ lại nhìn về phía Thi Tiếu Nhiên, khóe miệng mang theo ý cười nói, món ngon tuyệt thế. Thi Tiếu Nhiên khẽ biến sắc, may mà nàng ta đang đeo mạng che mặt, Lý Thái Huệ chậm rãi ăn hết một đoạn ruột non trước mặt mọi người, sau đó nhìn mọi người với ánh mắt mị hoặc, nói, tất cả các ngươi, hãy vào trong đó cho ta, mang băng ngọc thiên tầm ra đây nếu lúc đi ra mà không mang theo băng ngọc thiên tầm kết cục cũng giống như tên này lý thái huệ quay đầu nhìn hai tên đô thống phía sau hai tên đô thống có làn da trắng nõn khuôn mặt âm nhu kia đang ra sức nuốt nước miếng rõ ràng bọn chúng cũng đang thèm thuồng đến chảy nước dãi chúng ta chúng ta là đệ tử mão công cũng phải đi sao một tên đệ tử áo trắng run rẩy hỏi ngươi có thể không đi ở lại đây để cho ta hưởng dụng Tướng mạo xinh đẹp thế này, ta còn có thể mang theo bên người, tương lai nhất định phong quan vô hạn, Lý Thái Huệ ôn nhu nói. Tất cả mọi người đều chen chúc đi về phía thiên tầm cung. Vì đại thái giám này thật sự quá đáng sợ. Ở bên cạnh hắn ta thêm một giây, là sẽ thêm một phần nguy hiểm. Nhờ vào khinh công tuyệt diệu, cửu các đi theo thi tiếu nhiên, gã đại hán một tay tên mạnh lan, còn có luyện khí sư ngô thiên, cùng nhau xông vào cánh cửa lớn như màn nước của thiên tầm cung. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên địa đảo lộn, cửu cát đến một bụi cây, ngẩng đầu nhìn lên, xung xung quanh đều là núi xanh, bên cạnh không có ai khác. Trước khi tiến vào thiên tàng cung, cửu cát đã nghe ngóng về cảnh tượng bên trong thiên tàng cung. Thiên tàng cung không lớn, bên trong chỉ có một cái ao hình tròn, trong ao có một cây băng tinh ngọc thụ, trên cây có một con băng ngọc thiên tầm. Sau khi tiến vào thiên tàng cung, chỉ cần xếp hàng để cho nó cắn một cái là được vô cùng yên bình, không cần phải tranh đấu gì cả. Chỉ cần bị cắn một cái, sẽ giống như con tầm nhã tơ kết kén, đến khi phá kén mà ra, cho dù là gãy tay, gãy chân hay là đan điện bị hỏng, đều có thể hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng hiện tại, thiên tầm cung lại to lớn như một thế giới khác, cửu cát ngẩn người một lúc. Hắn nghe thấy tiếng chim khổng lồ vỗ cánh, vội vàng trốn vào bóng cây, lén lén nhìn lên. Bầu trời rất sáng, không có mây. Cũng không có mặt trời. Gào. Một con chim lửa khổng lồ, thân dài ba trượng, sải cánh sáu trượng bay qua đỉnh đầu cửu cát. Cửu cát cùng tròn người lại, cẩn thận tránh né tầm mắt của con chim lửa này. Nhìn vào kích thước của con chim lửa này, e rằng thực lực của nó không thua kém gì võ sư tiên thiên, có thể gọi là đại yêu. Chương 475, âm ba nhập não nếu cửu cát tùy tiện lộ diện, hoặc là ngự không phi hành, chắc chắn sẽ bị con chim lửa này giết chết. Nói một cách logic, loại chim yêu có thân hình to lớn như vậy, mỗi ngày đều phải ăn một lượng lớn thức ăn. Trong khu rừng núi rộng lớn này chắc chắn có rất nhiều giả thú. Số lượng giả thú nhiều như vậy không chỉ có thể nuôi sống một con đại yêu, mà còn có thể nuôi sống rất nhiều tiểu yêu khác, hy vọng con chim yêu này là tồn tại đứng đầu trong bí cảnh thiên tầm cung, nếu không, bí cảnh này cũng quá lớn rồi, ầm một tiếng. Thất thải quang mang lóe lên. Một nữ tử có thân hình thước tha rơi xuống một đầm nước. Nàng ta chính là Thi Tiếu Nhiên. Đột nhiên, một con cá sấu khổng lồ từ dưới đầm nước lao lên, há hàm răng sắc nhọn cắn về phía Thi Tiếu Nhiên. Thi Tiếu Nhiên vội vàng lùi về phía sau, đồng thời ném lôi hỏa châu trong tay ra ngoài. Ầm một tiếng, lôi hỏa châu nổ tung trong miệng con cá sấu. Máu tươi và sóng nước bắn tung tóe, Thi Tiếu Nhiên ở gần đó cũng bị hất văng ra ngoài. Lúc Thi Tiếu Nhiên rơi xuống đất, con cá sấu khổng lồ kia đã chết. Giết chết một con tiểu yêu, Thi Tiếu Nhiên không đi lấy yêu đan, mà vội vàng trốn vào một bụi cây, thi triển pháp y, che giấu thân hình. ầm một tiếng vang thật lớn. Tiếng nổ của lôi hỏa châu truyền đi rất xa. Cửu cát đan không biết nên đi về đâu, cũng nghe thấy tiếng nổ. Lôi hỏa châu nổ tung, có nghĩa là ở nơi phát ra tiếng nổ chắc chắn có võ sư. Điều này cũng có nghĩa là, vừa mới tiến vào bí cảnh thiên tầm cung, đã có người sử dụng lôi hỏa châu. Xem ra, bí cảnh thiên tầm cung còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng. Bên cạnh đầm nước có cá sấu khổng lồ. Thì tiếu nhiên vừa mới trốn đi, nàng ta thầm may mắn vì bản thân đã nhanh tay lệ chân, kịp thời trốn thoát. Lúc này, hai tên thái giám áo gấm mặt trắng không râu đã đi tới bên cạnh đầm nước, thân hình của bọn chúng di chuyển cực nhanh, giống như quỷ mị, như ảo ảnh. Hai tên thái giám áo gấm có đôi mắt phượng gần như giống hệt nhau, quan sát xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra thi tiếu nhiên đang trốn ở một góc. Trên người con cá sấu này chắc chắn có thứ đó. Một tên thái giám áo gấm đột nhiên nói nhỏ. Chắc chắn là có. Hơn nữa còn rất ngon lành. Tên thái giám áo gấm còn lại nuốt nước miếng nói. Vậy thì thứ này thuộc về ai đây? Đây chính là đuôi yêu, ta còn chưa được nếm thử qua. Ta cũng chưa từng được ăn, như vậy đi. Ta cho ngươi một trăm lượng hoàng kim. Một trăm lượng hoàng kim? Hừ hừ. Ngươi nghĩ hay lắm, nhưng ở trong bí cảnh này, ta lấy hoàng kim để làm gì? Vừa dứt lời, một tên thái giám áo gấm hóa thành một đạo tàn ảnh, tên thái giám áo gấm còn lại cũng đồng thời biến mất. Chỉ vì một cái tín mà ngươi dám động thủ với ta sao? Hừ. Hiện tại ta không có tín, trong lòng đang khó chịu. Kẻ nào dám tranh giành với ta, ta sẽ giết kẻ đó, Đô Thống mà biết được, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Đô Thống Còn chưa biết có thể sống sót đi ra khỏi nơi quỷ quái này hay không nữa kìa. Ken, len keng, len keng Hai tên thái giám áo gấm đánh nhau ngay trên đầm lầy. Hai người ngươi đến ta đi, nhanh như chớp giật. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, giống như quỷ mị, như ảo ảnh, thì tiếu nhiên trốn trong bụi cây nhìn đến ngay người rốt cuộc hai tên thái giám này tu luyện loại võ công gì mà thân pháp lại quỷ dị như vậy đừng nói là xuất kiếm ngay cả thân hình của bọn chúng nàng ta cũng không nhìn rõ chỉ trong vòng bảy tám hơi thở hai tên thái giám áo gấm đều lùi về hai phía của đầm nước thở hổn hển vô cực cổ thần thông tuy mạnh nhưng không thể nào thi triển liên tục chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi hai người bọn chúng đã thi triển vô cực cổ thần thông không dưới mười lần Nếu dùng loại thần thông này để chém giết võ sư cùng cấp bậc, thì mười tên cũng đã chết từ lâu rồi. Sau một phen giao chiến kịch liệt, một tên thái giám áo gấm phát hiện bàn tay của mình đã bị thương. Nếu tiếp tục đánh nữa, hai người đều không thể thi triển vô cực cổ thần thông, mà không có vô cực cổ thần thông, bọn chúng sẽ gặp nguy hiểm trong bí cảnh này. Tiểu Lý Tử Coi như ngươi lợi hại. Tên thái giám kia xoay người rời đi. Thái giám áo gấm tên Tiểu Lý Tử cũng không muốn đuổi cùng giết tận, dù sao hai người bọn họ chỉ là tranh giành một cái tính mà thôi, chỉ thấy Tiểu Lý Tử nhảy xuống đầm lầy, lật con cá sấu khổng lồ kia vài lần, dùng tế kiếm cào cấu lung tung phía dưới bụng con cá sấu. Một lúc lâu sau, Tiểu Lý Tử sắc mặt trắng bệch đứng dậy, lẩm bẩm nói, kỳ lạ, sao lại không có, chẳng lẽ đây là con cái? Chương 476, Quy tắc bí cảnh một đúng lúc này. Tiểu lý tử nghe thấy tiếng bước chân. Hắn ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mù cổng cây đàn tỳ bà đang chậm rãi đi tới. Tiểu lý tử cảm thấy hai hốc mắt của mình như muốn rơi lệ, đây nào phải là người mù? Rõ ràng là một cái tính đang đi tới. Chỉ nghe tiểu lý tử kích động nói, vị bằng hữu kia. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi ngay bây giờ đâu, trừ khi ta thật sự nhìn không được nữa, thì mới ra tay. Hóa ra là một vị công công. Cửu Cát miễn cười nói Vào được bao lâu rồi? Các ngươi đều vào được cả sao? Tiểu lý tử dịu dàng hỏi Cửu Cát lấy vật phỏng chế cửu khúc tỳ bà từ phía sau xuống, ngón tay lướt qua tỳ bà Phát ra tiếng len ken thùng thùng, chỉ thấy cửu Cát vừa gãy vừa nói, tất cả mọi người đều vào được Thật sự Chính xác trăm phần trăm Có phải ý ngươi là cho dù ngươi có hưởng dụng ta thì cũng có kẻ khác thế chỗ ta không? Tiểu lý tử đột nhiên biến sắc. Đông. Cửu các dùng chỉ pháp quỷ dị lướt qua dây đàn. Cửu khúc tỳ bà phát ra một trận thanh âm quỷ dị. Nghe thấy thanh âm này, tiểu lý tử bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, ngay trong nháy mắt hoảng hốt này, vân kính phi đao, lục khí hợp nhất, hồng quang chật lóe, xích diễm phi đao lướt qua. Tráng tiểu lý tử xuất hiện một lỗ thủng cháy đen, tủy dịch trong đầu theo lỗ thủng chảy ra ngoài. Bịch một tiếng. Tiểu lý tử, toi mạng. Cửu các phất tay, thi triển thần thông mượn lực từ hư không, thu hồi xích diễm phi đao. Vô cực cổ lợi hại, cửu các vô cùng rõ ràng, một khi phát động vô cực cổ thần thông, đám cậu thái giám này sẽ thân như ảo ảnh, đao kiếm khó thương, tốc độ vân kính phi đao có nhanh hơn nữa cũng chưa chắc có thể giết được chúng. Muốn giết thái giám vô cực cổ, trước tiên phải định trụ chúng, ví dụ như lưới đánh cá hoặc là sóng âm công kích. Trải qua mấy tháng nghiên cứu, cửu cát đã điều chỉnh được tần suất sóng âm, tấn công dạ dày khiến đối phương bị tiêu chảy là một loại tần suất, tấn công não bộ khiến đối phương choáng ván lại là một loại tần suất khác, sóng âm công kích của cửu cát đã có thể trực tiếp nhập não, sóng âm phát động không hề có dấu hiệu báo trước, người trúng chiêu sẽ hoảng hốt trong một hai hơi thở. Một hai hơi thở này đối với vân kính phi đao mà nói thực sự quá đủ. Trong mắt thi tiếu nhiên ẩn thân trong lùm cây bên cạnh đầm nước cũng rung rẩy. Hai tên thái giám áo gấm kia thân hình như quỷ mị, xuất thủ như ảo ảnh, đã sớm khiến nàng kinh hãi muốn chết. Thế mà thái giám áo gấm lợi hại như vậy, trước mặt người mù lại như tờ giấy. Một đau liền mất mạng. Thi tiếu nhiên cũng không biết, trước khi cửu các xuất thủ sẽ dùng âm ba nhập não thuật, khiến thái giám áo gấm rơi vào trạng thái hoảng hốt. Trong một hai hơi thở này, Tên thái giám áo gấm kia chẳng khác nào bia ngắm. Xích diễm phi đao không chỉ sắc bén như nguyên từ phi đao, còn mang theo thuộc tính thiêu đốt, huyền cương hộ thể của võ sư nhị phẩm cũng như tờ giấy, dễ dàng bị một đao đâm thủng. Mặt khác, sóng âm công kích của cửu cát có tính chỉ hướng, chỉ có hiệu quả trong phạm vi 10 trượng hình bán nguyệt trước mặt hắn, sóng âm công kích không đánh vào người thi tiếu nhiên, nàng cũng chỉ cho rằng trong lúc gãy đàn, cửu cát đột nhiên ra tay, đánh lén thành công. Sau khi giết tên thái giám này, cửu cát đeo tì bà lên lưng, sau đó mò mẫm đi về phía thi thể thái giám, lấy túi trữ vật từ trên người hắn xuống. Ai? Cửu cát hỏi. Là ta. Trong rừng bên cạnh đầm lầy truyền đến tiếng thi tiếu nhiên, nàng và cửu cát vốn đã quen biết. Tuy cửu cát đại triển thần uy giết chết thái giám áo gấm, nhưng biểu hiện sau đó lại hoàn toàn là một người mù. Hắn mò mẫm tìm được thi thể thái giám áo gấm. Lấy túi trữ vật của hắn, nhưng lại hoàn toàn không thấy cá sấu trong đầm nước. Một người mù võ công cao cường, ở trong bí cảnh hoàn toàn có thể làm chỗ dựa cho mình, vì vậy thi tiếu nhiên chủ động hiện thân. Pháp y trên người nàng là tĩnh mịch pháp y, chỉ cần phát động trận văn pháp y và đứng im tại chỗ là có thể hòa mình vào hoàn cảnh xung quanh, khiến nàng gần như tàn hình. Tĩnh mịch pháp y có hiệu quả tốt nhất trong rừng, nếu ở trong nhà, hiệu quả ẩn nấp sẽ giảm đi rất nhiều, gần như không có tác dụng. Ngay khi Thi Tiếu Nhiên lên tiếng, trạng thái ngụy trang của Tỉnh Mịch Pháp y tự nhiên được giải trừ. "Thi cô nương, thì ra ngươi cũng ở đây." Ừm, Thi Tiếu Nhiên mỉm cười gật đầu, trong lời nói đã có thêm một tia câu nệ. "Bên cạnh ngươi có một con cá sấu, hẳn là một con tiểu yêu." Thi Tiếu Nhiên nhắc nhở. Cửu Các nhắm mắt, lập tức lộ vẻ cảnh giác, hắn nghiêng tai lắng nghe nhưng không thu hoạch được gì, vẻ cảnh giác biến thành nghi hoặc. Chương 477 Quy tắc bí cảnh hai, con cá sấu này đã bị ta giết, vừa rồi bị tên thái giám kia kéo lên bờ. Thi Tiếu Nhiên giải thích Vẻ nghi hoặc của cửu cát biến mất, lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, Thi Tiếu Nhiên cẩn thận quan sát sự thay đổi trên nét mặt cửu cát. Tên này đích thực là bị mù thật, hắn có thể một đao giết chết thái giám áo gấm là bởi vì tên thái giám kia đã nói chuyện, để hắn dựa vào thuật nghe tiếng đoán vị mà xác định vị trí, từ đó một đao trúng đích. Muốn đối phó với tên mù này thật ra rất đơn giản, chỉ cần từ đầu đến cuối không lên tiếng, có thể dễ dàng khiến hắn chết trong bóng tối. Chỉ cần không khinh thường hắn, sẽ không dễ dàng bị hắn giết. Ngươi đã lấy yêu đan chưa? Chưa, vậy còn không mau đi lấy yêu đan. Ta đi lấy ngay đây. Chỉ thấy Thi Tiếu Nhiên dùng liễu diệp đao cắt vỡ đầu lâu cá sấu, bên trong trống rỗng. Vì sao không có yêu đan? Thi Tiếu Nhiên nghi hoặc hỏi. Chắc là bị tên Thái Giám kia lấy rồi. Cửu cát đổ túi trữ vật của Thái Giám áo gấm xuống đất. Đồ trong túi trữ vật của Thái Giám không nhiều, chỉ có vài thứ rơi ra. Thi cô nương. Ngươi xem giúp ta trong này có thứ gì? Cửu cát hỏi. Một khối ngọc bài thân phận, hai thanh trường kiếm, ba mũi tên bắn tín hiệu, một cái hồ lô da đen. Thi tiếu nhiên nói. Cửu cát sờ sờ đồ vật trên mặt đất. Trong hồ lô da đen không có gì. Chắc là pháp khí dùng để đựng băng ngọc thiên tầm. Suối quẩy. Cửu các câu mây. Chờ chút. Trong túi trữ vật của tên thái giám áo gấm này chỉ có mấy thứ này, thật ra cũng có thể lý giải được. Đại đầu mục Lý Thái Diệp có trọng trách, hai tên tiểu đầu mục chắc chắn sẽ kiểm tra túi trữ vật của đám tiểu thái giám này, đổi lại là hắn, nếu hắn là tiểu thái giám, biết rõ túi trữ vật của mình sẽ bị kiểm tra, chắc chắn sẽ không để thứ tốt gì trong đó. Tránh bị tiểu đầu mục lấy mất Không có thứ tốt cũng được Thế mà lại không có lương thực của vô cực cổ Điều này có phần thú vị Chắc chắn là tiểu đầu mục không cho phép Chúng mang theo lương thực của vô cực cổ Khó trách tên tiểu thái giám này Vừa nhìn thấy hắn đã muốn giết hắn Nhưng chúng có thể đi săn thú Trong bí cảnh này có yêu thú Chắc chắn sẽ có rất nhiều giả thú Vẫn có thể dùng để nuôi vô cực cổ Còn cá sấu này có phần kỳ quái Dường như không giống yêu thú sinh trưởng trong tự nhiên. Thi tiếu nhiên kiểm tra hồi lâu rồi nói. Không giống sinh trưởng trong tự nhiên. Cửu các suy nghĩ câu nói này, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Ngươi có nhìn thấy chim bay thú chạy bình thường trong bí cảnh này không? Cửu các đột nhiên hỏi, ta vừa mới tiến vào bí cảnh, chưa dò xét kỹ càng, nhưng ngươi vừa nói như vậy, ta dường như thật sự không nhìn thấy chim bay thú chạy bình thường. Đáng lẽ ra khu rừng lớn như vậy phải có không ít chim chóc mới phải? Thi tiếu nhiên cũng kỳ quái nói. Đầm nước ở đâu? Cửu cát hỏi. Ở bên tay phải ngươi. Ùm một tiếng. Cửu cát nhảy xuống đầm nước. Một lát sau. Cửu cát từ trong đầm nước ngoi lên. Ngươi làm gì vậy? Thi tiếu nhiên kỳ quái hỏi. Trong đầm nước không có cá, đầm nước lớn như vậy mà không có cá. Chẳng lẽ bí cảnh này là ảo cảnh? Thi tiếu nhiên kinh hãi nói. Cửu Các lật tay, lấy ra một thanh phi đao, thi tiếu nhiên lập tức lộ vẻ khẩn trương. Cửu Các đi tới chỗ thi thể cá sấu, dùng chủy thủ cắt một miếng thịt nhỏ trên người nó, trực tiếp bỏ vào miệng, nhai nuốt. Cá sấu cũng là cá. Thủy tức cổ có phản ứng. Đây tuyệt đối không phải ảo cảnh. Ảo cảnh không thể nào mê hoặc ta, bí cảnh này hẳn không phải là ảo cảnh chỉ là quy tắc của nó có thể khác với bên ngoài cửu các suy tư một lúc lâu rồi nói trong đầm nước không có cá bên ngoài không có chim bay thú chạy nhưng lại có loài thú có thể so sánh với yêu thú phương thức sinh sản của những loài thú này có lẽ rất khác với bên ngoài vấn đề là hơn hai mươi tên thái giám áo gấm ở trong bí cảnh này căn bản không tìm được lương thực của tâm nhãn cổ chúng nhất định phải nhanh chóng rời khỏi bí cảnh thiên tàng cung nếu không cho dù có ăn hết bảy tám chục nam tử vừa mới tiến vào bí cảnh Chúng cũng không sống được bao lâu. Mà trước đó, chỉ cần nhìn thấy nam nhân, chúng sẽ ra tay tàn sát. Không. Chúng sẽ lùng sục khắp bí cảnh, tìm ra tất cả nam nhân hoặc là rời đi. Cửu cát có thể đối phó với một tên thái giám vô cực cổ, nhưng tuyệt đối không có bản lĩnh đối phó với nhiều tên thái giám vô cực cổ. Phải trốn tránh ba đến 5 ngày. Nhiều nhất là nửa ngày nữa. Hơn 20 tên thái giám áo gấm kia sẽ phát điên lên mà giết người. Hai ngày sau, hơn hai mươi tên thái giám áo gấm kia e là chẳng còn mấy kẻ sống sót. Chương 478, không giữ được bình tĩnh một khi số lượng thái giám áo gấm giảm mạnh, cửu cát mới có thể an toàn thăm dò bí cảnh. Hiện tại không phải lúc thăm dò bí cảnh, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Vút đoan, Giữa không trung, một mũi tên bắn tín hiệu bay lên, nổ tung. Lần này chỉ có đám thái giám áo gấm kia mới mang theo tên bắn tín hiệu. Chắc chắn là đám cẩu thái giám này đã phát hiện có rất nhiều năm tử tiến vào bí cảnh thiên tầm cung. Vì vậy tập hợp lực lượng, chuẩn bị càng quét. Bên kia có người, chúng ta có nên đi không? Thi tiếu nhiên hỏi. Ngươi đi đi, ta không đi. Cửu cát nói, ngươi không đi, vậy ta cũng không đi. Thi tiếu nhiên nói. Cũng được nhưng ta muốn tìm nơi ẩn náu ít nhất là ba ngày. Cửu Cát nói. Vì sao? Cửu Cát cười mà không giải thích. Thi cô nương, ngươi muốn cùng ta ẩn náu ba ngày hay là mỗi người một nơi? Cửu Cát hỏi. Ngươi muốn ẩn náu ở đâu? Không thể nói cho ngươi biết. Cửu Cát lắc đầu. Thi tiếu Nhiên nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi nói, ta muốn ẩn náu ở đây, nếu ngươi muốn đi nơi khác. Chúng ta sẽ mỗi người một nơi, vậy được rồi. Ngươi đi chôn thi thể tên thái giám này trong bụi cây đi, ta sẽ giấu con cá sấu đã chết này xuống nước, sau đó ta sẽ trốn dưới nước, ngươi tự mình ẩn nấu đi. Nói xong, cửu cát kéo con cá sấu đã chết xuống nước. Mặt đầm tĩnh lặng không gần sống. Cửu cát đã ẩn nấu xong. Thủy tức cổ có thể cho phép hắn tự do hô hấp dưới nước, một con cá sấu lớn như vậy đủ để hắn ăn hơn một tháng trốn ba ngày quá dễ dàng. Cho dù đám thái giám kia biết hắn trốn trong đầm nước này cũng không làm gì được hắn. Thấy cửu cát kéo cá sấu xuống nước, thi tiểu nhiên nhíu mày. Nàng muốn ẩn nấu dưới nước cũng dễ dàng, nhưng trước đó phải xử lý thi thể tên thái giám kia. Thi tiểu nhiên kéo thi thể thái giám vào bụi cây, sau đó dùng một thanh trường kiếm đào một cái hố, sau đó ném thi thể thái giám cùng với túi trữ vật và những thứ khác vào trong hố. Cái hố chôn thi thể thái giám vốn đã nằm trong bụi cây, sau khi lấp đất lại càng khó phát hiện, sau khi chôn cất xong thái giám áo gấm, thi tiếu nhiên thi triển tỉnh mịch Pháp Y, ẩn mình trong rừng. Nàng nhìn về phía một đám cỏ lau rậm rạp trong đầm nước, hẳn là tên mù kia đang ở trong đó, dùng cỏ lau để thở. Thời gian trôi qua từng chút một, nhanh chóng một canh giờ. Thi tiếu nhiên càng nghĩ càng thấy buồn cười. Chẳng lẽ nàng thật sự phải ngồi đây canh chừng ba ngày sao? Điều này là không thể. Ít nhất nàng cũng phải ăn uống, giải quyết nỗi buồn, hơn nữa, tên mù kia nói không chừng đã sớm lặng lẽ rời đi, còn nàng thì như kẻ ngốc mà ngồi canh ở đây. Thi tiếu nhiên hoạt động thân thể một chút, giải trừ trạng thái của tỉnh mịch Pháp Y xung quanh yên tĩnh. Nàng từ trong rừng cây đi ra, đến bên đầm nước. Trương Công Tử Trương Công Tử, ngươi còn ở đó không? Đáp lại nàng chỉ có tiếng vọng. Thi Tiếu Nhiên nhíu mày. Hắn ta đã rời đi rồi sao? Nàng đi ngược dòng suối, đến một chỗ nước chảy xiết. Chỉ có tiếng nước chảy róc rách Thi Tiếu Nhiên lấy lương khô từ trong túi trữ vật ra, sau đó lấy túi nước ra, đựng đầy nước sạch. Nàng tháo khăn che mặt xuống. Dưới lớp khăn che mặt là một khuôn mặt xinh đẹp. Nàng căn bản không hề bị hủy dung. Thi Tiếu Nhiên vừa ăn lương khô vừa uống nước. Ăn uống xong. Mọi thứ vẫn như cũ. Không có kẻ địch, cũng không có nguy hiểm. Tên mù kia chỉ là đang hù dọa nàng mà thôi, hơn nữa hắn ta chắc cũng đã rời đi rồi. Thi Tiếu Nhiên quyết định một mình thăm dò bí cảnh này. Nàng đeo lại khăn che mặt, chiếc khăn che mặt này là một bộ phận của tỉnh mịch Pháp Y, nếu không đeo nó mà phát động trận văn của Pháp Y, nàng sẽ không thể che giấu dung mạo của mình. Dưới đầm nước tĩnh lặng. Cửu cát nhìn Thi Tiếu Nhiên rời đi. Nữ nhân này mới có một canh giờ đã không chịu được, thật sự là không giữ được bình tĩnh, nàng ta đi cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì quá lớn, dù sao đám thái giám kia cũng chỉ hứng thú với nam nhân. Lại qua mấy canh giờ. Bầu trời dần tối đen. Dần dần. màn đêm buông xuống, trên trời không có trăng, nhưng có ánh sáng lờ mờ, chẳng khác gì ban đêm bên ngoài. Mặt đầm gận sóng. Cửu cát từ dưới đầm nước kéo một con cá sấu đã chết lên bờ. Lúc này máu trong cơ thể cá sấu đã đông lại, rắc chút muối có thể làm thành tiết. Ngạc ngư cũng coi như cá, thịt cá cũng có thể dùng để nuôi thủy tức cổ. Một con cá sấu lớn đủ để ăn trong một khoảng thời gian, cửu cát dùng chân nguyên hồng khô y phục ướt trên người, thừa dịp ban đêm ở trên bờ nuôi thủy tức cổ và thiết bị cổ, lại ăn một chút cặn thuốc nuôi hỏa độc cổ. Cuối cùng là tâm nhãn cổ. Chương 479 không giữ được bình tĩnh hai cửu cát không có cách nào một mình nuôi tâm nhãn cổ cho nên một mình hắn cũng không thể trốn trong đầm nước này ba ngày thư diệp ban đêm đi ra ngoài dò xét có lẽ có thể có thu hoạch nhưng trước lúc này còn có một cổ trùng vô cực cần thu thập cửu cát lại đào đất thi tiếu nhiên vừa chôn lên kéo tên thái giám áo gấm từ trong đất ra lúc này ngực tên thái giám áo gấm phập phồng hiển nhiên cổ trùng còn chưa hoàn toàn ấp trứng cửu cát nhét thái giám này vào trong rừng Cũng không cần chôn, dù sao cũng không có giả thú bình thường. Sau đó cửu các mặt giả kiêu pháp y, đeo mặt nạ, khởi động trận văn trên pháp y, biến mất trong màn đêm. Bây giờ cửu các đã có tu vi nhất phẩm, trong hoàn cảnh tối tăm cũng có thể nhìn ra cực xa, so với năng lực nhìn ban đêm của tâm nhãn cổ chỉ mạnh hơn chứ không kém. Độc dịch của tâm nhãn cổ căn bản không thể đọc được võ sư nhất phẩm, năng lực nhìn đêm cùng thấu thị của tâm nhãn cổ cũng hầu như thành một thứ vô dụng. Nhưng năng lực sưu hồn của tâm nhãn cổ quả thật cường hãn so với bất kỳ một con cổ trùng nào trên người cửu cát đều thần kỳ và hữu dụng hơn. Năng lực cường đại như vậy, cửu cát chỉ dùng qua một lần, nhưng cũng chính vì cửu cát khắc chế, nên hắn mới có thể khống chế tâm nhãn cổ đến nay. Tại một chỗ lưng núi trong hạp tốc, bọn chúng đốt lên đóng lửa hừng hực. Tổng cộng có hai cái lồng gỗ lớn. Mỗi một lồng gỗ đều chứa bảy tám nam nhân. Bọn họ người người một mặt tiêu tụy, thần sắc tuyệt vọng, áo rách quần manh, mỗi người đều như cầm thú. Hơn 10 tên thái giám áo gấm tụ tập một chỗ uống rượu, trên bàn tất cả đều là xiên thịt nướng. Một tên thái giám còn đang quét dầu trên xiên thịt, thả hương liệu. Một con hỏa tích dịch thật lớn nằm im bên cạnh đám thái giám áo gấm. Đây là một con hỏa tích dịch đã chết. Lực phòng ngự cực mạnh lại còn có thể phun lửa. ngoại hình cũng cực kỳ uy mảnh. Nhìn thế nào cũng giống như một con hỏa tích dịch đực. Ban ngày có một tên thái giám phát hiện con hỏa tích dịch này, chuẩn bị giết nó lấy bảo bối. Nhưng không ngờ con hỏa tích dịch này cực kỳ khó dây vào, tên thái giám căn bản không phá được phòng ngự. cũng may tên thái giám tốc độ cực nhanh, hỏa tích dịch cũng không làm gì được hắn. Ước chừng hơn một canh giờ sau. Đám thái giám đã đi khắp cả bí cảnh. Bí cảnh thiên tầm cung này thoạt nhìn rất lớn, thật ra cũng không lớn lắm. Ở giữa có một ngọn núi. Trên núi có một tòa bạch ngọc miếu. Bên cạnh bạch ngọc miếu có hai con hỏa điểu làm tổ. Hỏa điểu kia dài chừng ba trượng, sải cánh có thể đạt sáu trượng, bọn thái giám chỉ nhìn thoáng qua từ xa, liền quyết định không đi trêu chọc. Đương nhiên cũng có thái giám to gan đi thử, nhưng vô cực cổ không thể giúp cho hắn chạy thoát. Bạch ngọc cung điện không vào được, bọn thái giám tiếp tục thăm dò trong bí cảnh, bọn chúng tìm được không ít yêu thú. Yêu thú nào dễ giết đều đã giết, nhưng sau khi giết xong cũng không có bảo bối. Mọi người hợp lại quyết định giết một con thật mạnh. Chính là hỏa tích dịch trong hạp cốc này. Hơn 10 tên thái giám tụ tập lại sang giết hỏa tích dịch. Con hỏa tích dịch này tuy lực phòng ngự mạnh, lực lượng lại lớn, nhưng các thái giám thay nhau ra sân, thúc giục vô cực cổ, trong hạp cốc tàn ảnh liên tục. Cuối cùng con hỏa tích dịch bị bọn chúng đánh ngã nhưng khi bọn thái giám chuẩn bị thu hoạch thành quả thắng lợi con hỏa tích dịch hai mắt bị chọc mù đột nhiên phun ra hỏa diễm thật dài một lần mang đi bốn tên thái giám áo gấm đây cũng tổn thất lớn nhất của đám thái giám trong bí cảnh thiên tầm cung sau khi hỏa tích dịch bị đánh ngã bọn thái giám phát hiện con hỏa tích dịch này thế mà cũng không có pín ngay khi đám thái giám đang tuyệt vọng bảy tám chục nam nhân từ trên trời giáng xuống Tên thủ lĩnh Thái Giám Tu Vi Nhất Phẩm trực tiếp kéo lệnh tiễn, lại tụ tập lại. Dù sao cũng phải càng quét toàn bộ thiên tầm cung một lượt. Tu Vi của Thái Giám áo gấm phổ biến ở Nhị Phẩm, chỉ có một mình tên thủ lĩnh Thái Giám đạt tới Nhất Phẩm, bọn chúng tuy ỷ vào chiến lực vô cực cổ hơn xa người cung cấp, nhưng vô cực cổ không có khả năng lúc nào cũng có thể phát động. Đám Thái Giám đối với võ sư võ công cao cường, tất cả đều chém chết không lưu lại người sống, lấy bảo bối của hắn. Mà đối với võ công thấp, thì cả người lẫn bảo bối cùng nhau giữ lại. Dù sao cũng phải ăn đồ tươi mới ngon. Dù sao ở thiên tầm cung này cũng không có muối, bọn chúng cũng không làm thịt muối được. Trong hạp cốc có hơn 10 võ sư bị nhốt trong hai cái lồng gỗ, tuyệt đại đa số đều là đệ tử mão công tay chân đầy đủ, chỉ có số ít là võ sư vốn đã tàn phế, võ công của bọn họ chỉ có trung tam cảnh. Chương 480, lén nghe ngô lão đầu đang ở trong một cái lồng gỗ lớn. Hắn cùng mình trong góc lồng gỗ, vẻ mặt u ám. Ở phía sau ngô lão đầu, trong bóng tối bên ngoài lồng gỗ lớn, cửu các lặng lẽ ẩn nấp ở đó. Cửu các thân là võ sư nhất phẩm quả thực có thể mượn lực hư không, nhưng hắn không thể nào một mực dẫm chân lên hư không, như vậy quá mức hao phí chân nguyên. Sau khi phát hiện ra trong hẻm núi này có lửa trại, cửu các liền lặng lẽ tiếp cận từ dưới đất, sau đó trốn trong bóng tối của lồng gỗ lớn. Khoảng cách này không xa không gần. Cửu các vận đủ tai lực vừa vặn có thể nghe được đám thái giám này nghị luận, cho dù có vô tình phát ra tạp âm gì, đám thái giám này cũng sẽ chỉ tưởng rằng là âm thanh phát ra từ trong lòng gỗ lớn. Cửa ra nhất định ở trong tòa bạch ngọc cung điện kia, không sai. Ta đoán cũng như vậy, kẻ thám hiểm tiến vào thần cung thượng cổ này, đầu tiên là bị truyền tống ngẫu nhiên đến bất kỳ nơi nào trong bí cảnh, tiếp theo người thám hiểm trải qua trăm cây nghìn đắng, tiến vào bạch ngọc cung điện kia. Băng ngọc thiên tầm trong cung điện chính là phần thưởng dành cho người thám hiểm, không biết bao nhiêu năm trước thiên tàng minh phát hiện bí cảnh này, bọn chúng cũng coi như có bản lĩnh, lại có thể cải tạo thần cung thượng cổ này. Chỉ cần cầm thiên tàng lệnh xông vào thần cung thượng cổ này là có thể trực tiếp vào bạch ngọc cung nhìn thấy băng ngọc thiên tầm, mấu chốt của việc cải tạo nằm ở tấm biển thiên tàng cung kia. Sau khi tấm biển bị chém đi, chỉ cần không phải võ tiên thì cho dù không cầm thiên tàng lệnh cũng có thể xông vào thần cung thượng cổ này. Đồng thời thí luyện của thần cung thượng cổ cũng khôi phục, đúng là nên như thế. Lại nói thần cung thượng cổ này, thật khiến người ta nhìn mà than thở, chỉ là một ngọn núi, lại có cảm giác vô biên vô hạn, lúc ta tới vẫn luôn đi về phía đông, đi đến cuối cùng thì trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía tây, đúng vậy. Bí cảnh này giống như bề mặt của một quả cầu, chúng ta vẫn luôn đi tới đi lui trên bề mặt quả cầu, chỉ có thể đi ra ngoài từ bạch ngọc cung kia. Nhưng hai con hỏa điểu kia cũng không dễ chọc. Cắn một cái thôi là tào công công đã không còn. Hai con hỏa điểu kia cũng không phải vẫn luôn canh giữ ở bạch ngọc cung điện, ngẫu nhiên có một con bay ra ngoài. Còn có một con cũng không dễ chọc, chỉ một con hỏa tích dịch cũng lợi hại như vậy, hỏa điểu kia không phải lợi hại hơn gấp 10 lần sao? Tìm người dẫn dụ đi là được rồi. Ai dẫn? Nơi này không phải còn có mười mấy người sao, chúng ta cắt cái kia của bọn chúng, sau đó lợi dụng đám phế vật này. Một tên thái giám áo gấm liếc mắt nhìn về phía lồng gỗ lớn chỗ Ngô lão đầu. Nhóm người trong lồng gỗ lớn này hồn nhiên không biết bọn họ không chỉ sẽ bị cắt cái kia, còn sẽ bị xem như mồi nhử dụ dỗ yêu thú. Cái này không được. Bị cắt cái kia, ai mà chẳng phải nằm liệt giường 10 ngày nửa tháng, những người này đều có võ công căn bản, không đến mức nằm 10 ngày nửa tháng, chỉ là bình thường đi đường có phần khó khăn. Đừng có trông chờ vào đám phế vật này. Muốn đi ra ngoài còn phải là Võ Sư Thượng Tam Cảnh. Tên thủ lĩnh Thái Giám Lý Ngọc Hoa lên tiếng. Nhưng Võ Sư Thượng Tam Cảnh đều bị chúng ta giết cả rồi, phế vật Thượng Tam Cảnh bị chúng ta giết, chắc chắn còn có cao thủ ẩn nấp, chưa bị chúng ta phát hiện, phải biết chúng ta tổng cộng đã chết sáu người, Lý Thuận Tử hiện tại ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Lý Thuận Tử sợ là bị đánh lén rồi. Đánh lén thì đã sao? Võ sư kia có thể giết Lý Thuận Tử là có thể giết bất kỳ người nào trong chúng ta ở đây, chớ có coi thường anh hùng trong thiên hạ. Lý Ngọc Hoa nghiêm nghị nói. Đột nhiên. Bên ngoài hạp tốc, bóng người lay động, hai tên thái giám áo gấm mang theo một người đi vào trong hạp tốc. Lão đại. Chúng ta đã trở về, thứ kia vẫn còn giữ. Giang công công cứ yên tâm. Các ngươi chưa trở về, chúng ta nào dám động vào. Một tên thái giám áo gấm nhỏ giọng nói. Bắt được người nào? Lý Ngọc Hoa dò hỏi. Nữ nhân. Thật sự là nữ nhân. Ta đã kiểm tra, đúng là nữ nhân. Thật là vô vị, thi tiếu nhiên từ trong bóng tối đi ra, trên người nàng đầy vết thương do tế kiếm gây ra, bao gồm cả khuôn mặt, mạng che mặt trên mặt nàng cũng đã mất, thần sắc chật vật. Không biết cô nương xưng hô thế nào? Lý Ngọc Hoa ôn hòa hỏi. Tiểu nữ là Thi Tiếu Nhiên. Mời Thi Tiếu Nhiên cô nương, thịt hỏa tích dịch trên bàn này, ngươi có thể tùy tiện ăn, nhưng lòng nướng thì mỗi người chúng ta chỉ có một cái, ngươi không thể ăn. Lý Ngọc Hoa Mỉm cười nói, Thi Tiếu Nhiên liếc mắt nhìn lòng nướng, nói, ta không có hứng thú.